chương bảo quốc phiền não tô hồi xem ở trong mắt. Hán thiên phú cũng không ở viết văn chương này một phương diện, bởi vì dụng tâm, hắn viết một thiên có thể quá bản thảo, cũng không đại biểu hắn mặt sau còn có thể tiếp tục viết ra có thể quá bản thảo văn chương, một lần là vật khí, cũng không thể đại biểu là thực lực, hai lần, ba lần, kia mới có thể chứng minh hắn xác thật có thực lực này, mà không phải hư vô mở mịt vật khí. Nàng gửi bài tần suất nhưng thật ra duy trì, cách một hai tháng, Sẽ có một bút tiền nhuận bút thu vào, nàng cũng không chỉ có chỉ đầu một cái báo xã, còn có mặt khác. Nàng viết đồ vật cũng không phải tất cả đều sẽ bị tiếp thu, bởi vì như vậy như vậy nguyên nhân, luôn có thi rớt. Nay thực bình thường, văn chương bốn dĩ liền có từng người thẩm mỹ, nếu là toàn bộ bị quá bản thảo, hoặc là chính là thập phần có danh tiếng, hoặc là chính là hành văn hơn người. Nàng trinh độ có, nhưng cũng không thể nói đứng đầu. Nàng còn không đến mức như vậy mù quáng tự tin, hiện tại ở tiếp thu này đó, vậy là đủ rồi, lại nhiều một cái đứng đắn nguồn thu nhập. Còn khích lệ bốn cái tiểu tử, làm cho bọn họ vì mục tiêu nỗ lực. Trưng bảo quốc hoa 2 tháng thời gian, một thiên chính mình vừa lòng văn chương đều không có viết ra tới. Xem báo chí xem nhiều, mụ mụ còn thường xuyên làm cho bọn họ trích sao hảo từ hảo câu, không viết ra được tới, thưởng thức đánh giá trình độ là có, chính hắn cũng rõ ràng. Chính mình viết vài thứ kia, cũng là có thể giao đi lên ứng phó ứng phó mặc kệ sự lao sư, nhưng là báo xã cũng không phải là lao sư, chỉ cần ngươi viết liền cho người quá. Nói thật, hắn có điểm chịu đả kích. Hắn lúc này không biết xuất đạo tức đỉnh những lời này, nếu biết đến lời nói, khẳng định sẽ dùng này tới hình dung chính mình. Chẳng lẽ hắn đệ nhất thiên gửi bài văn chính là hắn có khả năng trèo lên ngọn núi đỉnh sao? Cái này làm cho hắn như thế nào cam tâm? Cùng hắn sắp xỉ chính là trương vệ quốc, hắn viết ra rất nhiều thiền, tuy rằng rất nhiều đều bị mụ mụ đánh đã trở lại, nhưng cùng nhau đưa qua đi gửi bài cũng có, bất quá không hề ngoài ý muốn, toàn bộ chưa từng có, hắn càng càng càng hăng, chất lượng không đủ, số lượng tới thấu, tin tưởng sớm hay muộn có một ngày lượng biến sẽ khiến cho biến chết. Liên Tô hồi tới xem nói, bọn họ hai cái tạm thời đều thuộc về vô vọng tình huống, nhưng này cũng cương cầu không tới. Trương Bảo Quốc hắn kỹ năng điểm điểm ở thân thể tố chất này một phương diện. Tô hồi cho bọn hắn bốn cái đều làm nước thuốc, còn có linh tuyển giúp bọn hắn tăng lên thân thể tố chất. Ở bọn họ bốn người bên trong, Trương Bảo Quốc căn cốt là tốt nhất. Nếu đây là một cái võ hiệp thế giới nói, bọn họ bốn huynh đệ đi tập võ, không hề nghi ngờ, lộ nhất khoan, dài nhất sẽ là Trương Bảo Quốc. trừ bỏ trời sinh căn cốt ở ngoài, hắn nghị lực cũng tương đương xuất chúng. trừ bỏ thời tiết không tốt. Hắn mỗi ngày đi trương thành nghiệp nơi đó báo danh, chính là thời tiết không hảo đại ở nhà, cũng sẽ bổ thượng yêu cầu làm lượng vận động, có thiên phú, có nghị lực, chỉ cần không tao ngộ cái gì ngoài ý muốn, người như vậy, không hề nghi ngờ sẽ trở thành trong đám người người xuất sắc. Ở học tập phương diện, hắn không bằng trương vệ quốc tư duy nhanh nhẹn, nhưng là ở người thường bên trong, cũng đủ bị người bình thường nói vì thiên tài trình độ. Thân thể hảo, đối người ảnh hưởng các mặt, tí như nói. Thân thể tố chất càng tốt, chỉ nhớ, tư duy năng lực sẽ không kém đi nơi nào. Trương An Quốc cùng Trương Định Quốc tuổi tác không lớn, nhưng luôn luôn thông tuệ linh lợi, bằng không bọn họ cũng sẽ không nhẹ nhàng khiêu khích trương vệ quốc làm ca ca tôn nghiêm, muốn cùng hắn làm cùng lớp đồng học. Bọn họ nhảy lớp nhảy thực dễ dàng, tuy rằng có lúc này học tập không như vậy chịu coi trọng, tương đối đơn giản duyên cớ, chính mình nỗ lực cũng chiếm hạng nhất. Tô hồi vào giới tử không gian, đi vào một mảnh ruộng lúa. Tùy tay véo tiếp theo cây lúa, lại quá mấy ngày, này một mảnh ruộng lúa liền có thể thu hoạch, vừa lúc có thể bổ sung sắp rốt cuộc lúa gạo. Nàng đi phía trước đi rồi một đoạn, là được mùa dâu tây mà, nhìn trên mặt đất đỏ rực điểm xuyết tô hồi đôi mắt không tự giác hơi hơi cong lên, đặc biệt là nhìn đến chính giữa nhất mổ một gốc cây dâu tây thời điểm. Nàng gieo đều là bình thường phàng loại, không phải linh loại, nói cách khác, tuy rằng là ở linh khí hoàn cảnh hạ gieo trồng. Nhưng cũng chỉ là phán quả, bất quá, liền tính là phán quả, cũng có biến dị khả năng. Đây là nàng gieo đông đảo thực vật để một viên biến dị. Nàng cố ý tìm kiếm tương đối đặc thù thực vật đều không có phát sinh biến dị, ngược lại là có một viên dâu tây trước phát sinh biến dị. Ở một mảnh đất trống trung ương, một viên cây cối so trung quanh dâu tây đều phải tiểu nhân dâu tây lẳng lặng cắm rễ ở nơi đó, phía dưới có một viên còn ngây ngô trái cây, linh khí vận hành đến mắt bộ có thể xem tới được trái cây mặt trên linh khí mở mịt. Đây là biến dị thành cấp thấp linh quả, ẩn chứa có chút hơi linh khí, đối với nàng hiện tại tác dụng kỳ thật không lớn, nhưng có biến dị liền rất hảo, có thể từ bình thường dâu tây biến dị thành linh quả, này đã bán ra lệch trời một bước, nếu dùng một cái khác càng chuẩn xác từ nói, hẳn là gọi là tiến hóa. Từ một loại tương đối cấp thấp sinh mệnh hình thái tiến hóa thành càng cao cấp bậc sinh mệnh hình thái. Bất quá. Biến dị sắc thật càng có lợi cây cối tiến hóa. Nàng dùng không ít thủ đoạn xúc tiến chung nó biến dị. Cách vách kia một khối dâu tây mà chính là nàng ruộng thí nghiệm, cho tới bây giờ thu hoạch không ít biến dị cây cối, nhưng là những cái đó cây cối không có biến dị thành linh quả linh dược, chỉ là bình thường biến dị, tỉ như nói trái cây hình dạng biến hóa, nhan sắc biến hóa, chiều cao biến hóa từ từ, còn có trực tiếp liền tử vong, biến dị có tốt phương diện, cũng có hư một mặt. Tô hồi cũng không biết này một viên dâu Tây Thành thuộc sau rốt cuộc có cái gì công hiệu, trước mắt chỉ có thể nhìn ra có linh khí, nhưng là trừ bỏ điểm này ở ngoài đâu. Có hay không khác tác dụng? Ở nó trước mặt đãi một hồi lâu, nàng đi đến dược liệu khu vực, nơi này dược liệu có rất nhiều nàng từ trong núi đào tới, có rất nhiều nàng đi hiệu thuốc mua hạt giống gieo. Có chút dược liệu, sẽ theo niên hạn biến hóa thăng cấp, nhất điển hình chính là nhân sâm, sinh trưởng trăm năm trở lên. Chính là một mặt linh dược. Nàng trước mặt này một mảnh nhân sâm mà, xem kia cành lá, liền biết lớn lên thực hảo. Nếu là, đưa đi hiệu thuốc, không chừng sẽ bị cho rằng là mười năm tham. Tô hồi hái một ít dược liệu, ở giới tử trong không gian mặt ngao thành dược cao. Đây là cấp tô thiện minh đắp. Này đó dược liệu nàng nơi này đều có, liền đem cái này công tác nhận thầu xuống dưới. Khác không nói, tại đây linh khí dư thừa địa phương. Này đó dược liệu dược tính không thể chê. Tô Hồi còn mặt khác chuẩn bị ngao một bộ nước thuốc, đêm đó liền sen lẫn trong một chát dược thảo chung cùng nhau cấp bốn cái tiểu hài tử phao một lần tắm. Nhìn thùng gỗ xanh mượt nhăn sắc, Trương An Quốc nâng lên tiểu cánh tay, mồm mụ, làm gì vậy dùng? Tô Hồi, bắt tay buông đi, chỉ lộ ra cổ, đã quên. Trương An Quốc lập tức ngoan ngoãn xúc hạ thân thể, chỉ lộ ra đầu nhỏ. Cương thân kiện thể, dự phòng bệnh tật, đuổi đi con muỗi. Trương An Quốc không hiểu ra sao, thật nhiều công năng à, bất quá hẳn là đều là thật sự đi, bởi vì trong lớn tượng, bọn họ mấy huynh đệ, đã có rất dài rất dài một đoạn thời gian không có sinh bệnh ăn qua khổ dược. Nghĩ đến phía trước đi tiểu đồng bọn trong nhà nhà hắn người ngao dược, trên mặt hắn chính là vừa nhíu, kia hương vị, quả thực, hắn tình nguyện nhiều pha vài lần loại này hương vị trọng dược tắm, cũng không nghĩ uống tiến trong miệng. Trương Bảo Quốc tự cấp ly miêu thuốc thuốc hồi âm. Lý miêu thúc thúc đã biết bọn họ viết văn chương lên báo sự, đại đại khen một hồi, còn cố ý tặng hắn một kiện lễ vật, một con nhìn qua liền không tiện nghi bút máy. Hắn hiện tại liền ở dùng này chi bút máy cho hắn hồi âm. Hạ bút thông thuận, chữ viết rõ ràng tự nhiên, xúc cảm thực hảo. Không biết muốn bao nhiêu tiền mới có thể mua. Cảm ơn thúc thúc lễ vật, ta thu được, thực thích, thúc thúc, ngươi tin thượng nói ngươi đi thủ đô phải không? Thủ đô là thế nào địa phương đâu? Hy vọng một ngày kia ta cũng có thể đi. Thúc thúc, phòng môi bao đã rửa theo ngươi nói lượng bị hảo, mặt khắc dùng báo chí bao, là phơi khô cốc hoa, có thể đặt ở gối đầu bên trong. Viết đến nơi đây, hắn bút dừng một chút. Nhớ tới ly miêu thúc thúc đã từng nói qua nói, thay đổi một chương giấy tiếp tục đi xuống viết. Thúc thúc, có chuyện ta có chút phiền não, tưởng cùng ngươi nói, các ngươi đều khen ta, nhưng là ta cảm giác ta không có biện pháp lại viết ra một thiên như vậy văn trường. Như vậy ta, các ngươi sẽ cảm thấy thất vọng sao? Nếu ta làm không được, có phải hay không sẽ cảm thấy ta có tiếng không có miếng? Ở viết hảo tin cấp tô hồi thời điểm, hắn đứng ở nơi đó, chậm chạp không nói lời nào. Cùng ba ba chiến hữu, bằng hữu thư tín lui tới đều là hắn viết, bất quá ở gửi đi ra ngoài phía trước, mụ mụ đều sẽ xem một lần, kiểm tra một chút có hay không viết cái gì không nên viết đồ vật, hắn nhất quán không có gì cảm giác, nhưng là lần này, Mặt khác một chừng giấy, hắn không giống mụ mụ nhìn đến. Mụ mụ là hắn nhất ỉ lại người, không có gì không thể nói. Nhưng là, theo tuổi lớn lên, có một số việc, hắn sẽ cảm thấy đối với mụ mụ khó có thể mở miệng. Tô hồi tiếp nhận tin, nhìn hắn trong tay một khắc trương chết hảo hảo giấy, chủ động mở miệng. Đó là ngươi cùng hắn lặng lẽ lời nói, ngươi kiểm tra qua, không có gì mẫn cảm từ đi. Không có. Tô hồi mở ra tay, vậy ngươi cho ta. Trực tiếp cất vào phong thư, các ngươi lặng lẽ lời nói ta liền không nhìn. Trương Bảo Quốc miệng đóng lại, như cũng ngăn không được dơ lên độ cung, hung hăng gật đầu, ân. Tô hồi ngay trước mặt hắn đem hắn lặng lẽ lời nói bỏ vào phong thư, phong hảo. Trương Bảo Quốc bước đi nhẹ nhàng tránh ra. Tô hồi nhìn hắn rời đi bóng dáng, lâm vào hồi ức. Nàng đã có một đoạn thời gian không có nhớ tới phụ mẫu của chính mình. Vô luận là đệ nhất thế cao trung sinh thời điểm vẫn là sau lại xuyên qua tới rồi tu chân giới thời điểm, nàng đều có cha mẹ. Đệ nhất thế, xuyên qua nguyên nhân rất đơn giản, ra ngoài y muốn, người đầu bạc tiên kẻ đầu xanh, có thể dự kiến, cha mẹ nàng sẽ có bao nhiêu khổ sở. Cũng may, nàng mệnh không nên tuyệt, có lẽ là khó gặp hiện tượng thiên văn, nàng bảo lưu lại ký ức, ở tu chân giới sinh ra. Ở cái kia hoa Mỹ tu chân giới, nàng bước lên tu chân con đường. Sau đó, Đại năng đánh nhau, tương cập cá trong chậu, nàng thân thể mất đi, chỉ có thần hồn ở bí bảo dưới sự bảo vệ đi tới nơi này. Thế giới này cùng nàng đệ nhất thế thời đại này rất giống, nhưng cũng có thấy được bất đồng nói cho nàng, là không giống nhau hai cái thế giới. Bất quá từ báo chí, radio thượng biết đến, đại khái su thế không có phát sinh cái gì lệch lạc, có lẽ là song song thời không, vẫn là cảnh trong gương thế giới, cơ duyên xảo hợp tiểu thiên thế giới. Vẫn là chút cờ kỳ nàng không biết. Nàng chỉ biết, nàng còn sống, còn có bạch cốt liên, nàng còn có trở về cái kia huyến lệ tu chân giới cơ hội. Không biết nàng đệ nhị thế cha mẹ sẽ thế nào. Nàng hôn đèn hẳn là dập tắt đi. Lại muốn cho bọn họ thương tâm. Nếu đem hiện tại coi như đệ tam thế nói, không ra cái gì ngoài ý muốn, nàng hẳn là có thể an an ổn ổn làm bạn bọn họ đến lão, trương bảo quốc mất đi phụ thân, nếu không có nàng. Mẫu thân cũng sẽ mất đi. nàng là ở nguyên thân bệnh nặng mới vừa nuốt xuống cuối cùng một hơi thời điểm chiếm cứ cái này thân thể, thiếu hạ cái này nhân quả. Hắn không biết chính mình mẫu thân bên trong thay đổi một người, chỉ tưởng chính mình phụ thân đi rồi. Sau đó mẫu thân bị bệnh một hồi, sau đó tính cách cũng đã xảy ra một ít biến hóa, trở nên càng ngày càng quả quyết, càng ngày càng có uy nghiêm, từ mâu bóng dáng đạm đi, càng như là nghiêm phụ. Nhưng là phụ thân nhân vật này ở hắn trưởng thành trung cũng không có hoàn toàn biến mất. Mặc kệ là mỗi ngày chỉ đạo hắn trương thành nghiệp, vẫn là đã từng là ba ba chiến hữu quan thiểu lý, tôn cường, đều hoặc nhiều hoặc ít sắm vai một bộ phận phụ thân nhân vật. Quan thiểu lý khoảng cách xa nhất, gặp mặt cơ hội cũng ít nhất, nhưng cũng chính là cái này tình huống, có chút lời nói, đối với người khác khó mà nói, đối với hắn mới nói xuất khẩu, sẽ không xúc động thiếu niên mẫn cảm nội tâm. Tô hồi chớp chớp mắt, không thèm nghĩ phụ mẫu của chính mình đối với phong tốt tin cười ý vị thông trưởng nàng chính là tu sĩ tu sĩ xem đồ vật càng nhiều thời điểm không phải dựa đôi mắt mà là dựa thần thức a nàng dễ như trở bàn tay xem tới rồi bên trong nội dung không ra nàng dự kiến xem ra vẫn luôn không có viết ra tốt văn trường thực sự cho hắn không nhỏ áp lực a tuy rằng hắn trên mặt không có hiển lộ quá nhiều nàng đem tin phóng hảo coi như chính mình chưa từng có xem qua bên trong nội dung. Nàng tin tưởng, quan thiểu lý sẽ đánh thức cái này có chút mê mang thiếu niên. Thiếu niên có lẽ là xuất phát từ không nghĩ là mụ mụ thất vọng nguyên nhân không cùng nàng nói hết, nói cách khác, lời này, hẳn là từ nàng tới nói. Bất quá như vậy cũng hảo, theo tuổi lớn lên, chỉ điều cánh càng ngày càng rộng lớn, cùng mẫu thân nghỉ lại, cũng nên tùy theo giảm bớt, bằng không về sau như thế nào rời đi ra. Một mình một người bay khỏi mẫu thân lãnh địa, bên ngoài bay lượn Nàng sớm hay muộn sẽ rời đi. Tạ Duệ phải về thành. Thanh niên trí thức chỉ cần trong thành có đơn vị tiếp thu, là có thể trở về. Tạ Duệ nhận được quê nhà bên kia điều lệnh, bởi vì hắn xuống nông thôn làm thật tích, cấp địa phương thôn dân để cao thu vào, cải thiện nhà ở điều kiện chờ nguyên nhân. Hơn nữa người trong nhà hỗ trợ vận tác, hắn trở về chính là cán bộ thân phận. Ở trong thôn. Hắn đã đem chính mình sẽ đều dạy cho vài người, hắn rời đi sau, có bọn họ ở, thiêu ngói còn có thể tiếp tục đi xuống. Hắn không có gì quý trọng cái trổi cùn của mình ý tưởng, nghĩ tàng một tay. Ẩn dấu có ích lợi gì đâu. Về sau nếu không có gì ngoài ý muốn, hắn sẽ lại đến nơi này cơ hội rất ít rất ít. Nơi này cho hắn tổng thể ấn tượng không tồi, còn ở nơi này kết giao không ít bằng hữu. Hắn cố ý tuyển đến nơi đây xuống nông thôn người bất luận. Lâm Kinh Nam cái này trí thú hợp nhau bạn cùng phòng, thành thuộc ổn trọng Trần Đông Hoa lão đại ca, làm người đáng ra kính nể đại đội trưởng, còn có giúp hắn không ít vội tô hồi tô đại tỷ một nhà. Trương Thành nghiệp ký tên, ở hắn ký tên kia một khắc hởi, tạ dệ hộ khẩu quan hệ liền không ở bọn họ nơi này. Thanh niên trí thức điểm người cũng sẽ biết. Kỳ thật bọn họ đều có dự cảm, nhậm là ai, có một tay ăn cơm tay nghề, đều là cất dấu, chính là đối với chuyên môn học đồ đều phải lưu mấy tay, miễn cho giáo hội đồ đệ, chết đói sư phó, nhưng là tạ duệ là như thế nào làm đâu, hắn dốc túi tương thụ, không lưu một chút đường sống. Lâm Kinh Nam cùng Trần Đông Hoa đều được lợi rất nhiều. Vì cái gì hắn muốn làm như vậy? Từ hắn cùng đại đội trưởng ở trung điểm điểm tích tích, còn có hắn ngày thường dấu vết để lại, bọn họ có suy đoán. Bọn họ đều là bất đắc dĩ xuống nông thôn, nhưng là đối với tạ duệ tới nói đi. Không biết nhà hắn cụ thể là làm gì đó, nhưng là từ hắn mỗi tháng thu bao vây tới xem, tuyệt đối không phải bình thường gia đình. Như vậy gia đình, sẽ không có biện pháp thu phục công tác sao. Chỉ cần có công tác, có đơn vị tiếp thu, liền không cần xuống nông thôn. Điều lệnh xuống dưới, bọn họ suy đoán trở thành sự thật. Thanh niên trí thức điểm tâm tình mọi người phức tạp. Trở về thành A. Nhiều năm như vậy tới, cũng liền tạ dệ một người đi trở về. Không hâm mộ. Không ghen ghét. Không có khả năng. Chẳng sợ trên mặt cười nói chúc mừng, thanh niên trí thức điểm phía trên như cũ quanh quần đê mê không khí, đại biểu cho bọn họ cảm xúc. Bọn họ xuống nông thôn, niên hạn đoạn về nhà thăm người thân đều không tới phiên, tới rồi niên hạn, một năm cũng là có thể trở về xem cái một hai lần, tính thư giới thiệu thời gian véo điểm trở về. Muốn mượn cơ hội này lưu tại trong thành. Khó. Đường phố làm người đôi mắt cũng không phải là mù. Tạ Duệ lý giải, cũng tận lực không đi kích thích bọn họ, đem chính mình rời đi phải làm sự nhất nhất chuẩn bị tốt. Trung bò bên kia, hắn hủy thác đại đội trưởng, đây là bọn họ chi gian giao dịch, hắn có thể yên tâm rời đi. Thanh niên trí thức điểm bên này bằng hữu, hắn đem chính mình mang không đi đồ vật đều để lại cho bọn họ. Hắn trở về, rất nhiều công kênh đồ vật đều từ bỏ. Hắn tủ quần áo, hắn đệm chăn, hắn cũng chỉ thu thập quần áo của mình. Còn lại những cái đó đều tặng người. Tô Hồi cũng thu được hắn lễ vật. Trương vệ quốc phá lệ được một phần đại lễ. Hắn khi đó ở Liễu Nam Tân hám hại hạ lấy ra tới đồ vật, cho hắn giải quyết phiền toái không nhỏ. Hắn khi đó còn một hơi tặng rất nhiều học tập tư liệu cấp Trương vệ quốc, sợ tới mức hắn có một đoạn thời gian nhìn đến tạ duệ liền trốn tránh chạy, liền sợ hắn tiếp tục cấp chính mình đưa học tập tư liệu. Trừ bỏ cái này ở ngoài, Tô Hồi còn thu được một bút đơn đặt hàng. Ăn lâu như vậy nàng làm tương, Tạ Duệ đã sớm là một người trung thực hộ khách, sau khi rời khỏi, đã có thể không thể thời thời khắc khắc có thể ăn tới rồi, hiện tại phải rời khỏi, đương nhiên muốn đột nhiều một ít hóa. Ở hắn phải rời khỏi trước một đêm, thanh niên trí thức điểm tổ chức một hồi vui vẻ đưa tiễn sẻ. Nguyên liệu nấu ăn nơi phát ra nhiều mặt, có Tạ Duệ chính mình tổ lương, cũng có thôn dân ra rau xanh ra cẩm. Có đồ ăn có thịt, chính là không có rượu. Tô hồi cũng lại đây, chúc hắn sau khi trở về tiền đồ như gấm. Lấy trà thay rượu. Tạ Duệ uống xong này một miệng trà, ôn nhuận mặt ở ánh đèn chiếu rọi xuống quả thực sẽ sáng lên. Không biết có bao nhiêu tiểu cô nương tầm mắt một đôi thượng liền rốt cuộc rút không xuống dưới. Này thật thật tại tại là một cái tai họa. Đông đảo tiểu tử chua lòng nghĩ. Có hắn ở, bọn họ tìm đối tượng khó khăn quá nhiều, một cùng hắn so, dễ dàng liền đem bọn họ so thành cát bã. Hiện tại này tai họa rốt cuộc phải đi, bọn họ mùa xuân muốn tới. Trương Bảo Quốc cùng Trương Vệ Quốc cũng ở, bọn họ trăm miệng một lời, tạ ca, về sau chúng ta thường liên hệ. Nhìn đến bọn họ, tạ duyệt cười, thường liên hệ, ta sẽ cho các ngươi viết thư, ta nếu là nhìn đến cái gì học tập tư liệu, liền gửi cho các ngươi, học thêm chút tri thức, không chỗ hỏng. Trương Vệ Quốc cười không nổi, Trương Thành nghiệp lúc này lại đây, trở về thành là chuyện tốt. Về sau ngươi phát triển sẽ càng ngày càng tốt, bất quá, tuy rằng như vậy, nhưng có câu nói, ngươi vĩnh viễn là chúng ta thôn một phần tử, nơi này tùy thời hoan nên ngươi trở về. Thiêu ngói kỹ thuật là hán truyền, giáo hội bọn họ, bực này vì thế cho bọn họ thôn một môn kiếm tiền tay nghề, hiện tại bọn họ thôn, cũng chỉ có cá biệt mấy hộ đặc biệt khó khăn nhân ra nóc nhà vẫn là dâm dạng, đại bộ phận đều có mái ngói, hơn nữa năm nay còn mở rộng nguồn tiêu thụ, dựa theo này thế. Đến năm nay cuối năm thời điểm, bọn họ thôn thu vào hẳn là có thể đạt tới năm trước gấp 2. Này đều ít nhiều hắn. Đối với như vậy thanh niên trí thức, có thể thật thật sự sự cho đại gia mang đến biến hóa thanh niên trí thức, hắn nguyện ý vẫn luôn mở ra đại môn nên đón. tạ dễ nghe được trương thành nghiệp chân thành tha thiết, cười gật gật đầu, ta biết, nơi này cũng là ta một cái khắc ra, ta về sau sẽ trở về. Hắn ở chỗ này tiêu phí tâm huyết cũng không nhỏ tới cấp tạ duệ kính trà nối liền không dứt. Tuy rằng đông đảo chưa lập gia đình tiểu tử đối tạ duệ không thế nào thân thiện, nhưng là hắn cho bọn hắn thôn mang đến biến hóa không thể tranh luận. Bọn họ không cần thuần túy rửa thổ địa, có thể giải phóng một bộ phận nhân thủ ra tới, tránh khoản thu nhập thêm, cái này thế bảo trì đi xuống, tương lai đáng mong chờ. Trong nhà tráng lao động nhiều, đã kế hoạch khi nào mua gạch, kiến tạo gạch xanh nhà ngói khang trang. Mọi người đều mang theo lễ vật lại đây hoặc nhiều hoặc ít, là một phần tâm ý. Tạ Duệ xong việc nhìn một đống lớn đồ vật, mày gắt gao nhíu lại. Nay cũng quá nhiều, toàn bộ tặng người nói không tốt lắm. Hắn lựa một bộ phận thật sự không thích hợp mang đi, thích hợp đóng gói liền đóng gói gửi qua bưu điện. Tô hồi không biết chính là, ánh đèn hạ Tạ Duệ làm không biết nhiều ít vừa độ tuổi tiểu cô nương tan nát cõi lòng, nàng cũng ở ánh đèn hạ lóe hoa nào đó người mắt. Tô hồi nguyên bản đấy liền không kém. Bất quá nàng tới thời điểm bị bệnh, lại đã chịu đả kích, bản thân dinh dưỡng bất lương, thường xuyên sinh dục bị thương thân thể, nhìn qua mới tương đối bình thường, hiện tại đã sớm điều dưỡng đã trở lại. Là một cái lây dung mạo tự đắc chu tiểu tình đều sẽ ghé mắt tiếu lệ giai nhân. Vốn di mỹ nhân dấu tài, không dẫn người chú mụ, nhưng là ở ánh đèn hạ, ánh đèn thêm thành, liền có lóa mắt sát thái. Có một câu gọi là quả phụ trước cửa thị phi nhiều. Nếu không phải Trương Bình thân phận đặc thù nói, có này phong ở ở, nàng tuổi lại còn không đến vô pháp sinh dục thời điểm, có không ít người đều nguyện ý ở rẻ Đào cắm vào Trương Gia Môn. Ban đầu nghỉ ngơi tâm tư, ở ánh đèn hạ, lặng lẽ xuống lại. Tạ duệ ngồi xe lửa đi trở về, tô hồi nhiều một cái người theo đuổi. Tô hồi có chút đau đầu. Hán kêu trương thuật, cùng Trương Bình là cùng bối người, bất quá không có gì giao tình, huyết thống cũng không có. Cũng liền một cái họ ở, tỏ vẻ là cùng cái lao tổ tông Hắn là cái quả phu, cưới tức phụ mấy năm tiền căn bệnh đi Có ba cái hài tử, hai cái đại chính là nữ nhi Nhỏ nhất là nhi tử, cũng có năm sáu tuổi Nhà hắn điều kiện ở trong thôn tính giống nhau Hắn làm lão nhị, thành ra không bao lâu liền dọn tới rồi cha mẹ chuẩn bị trong phòng Cùng cha mẹ phân ra, hiện tại, như cũ ở nơi đó Một nhà bốn người, ở hai cái không lớn phòng Hắn cũng không có vừa lên tới miệng ba hoa, chính là yên lặng ở bên cạnh giúp nàng làm việc, nàng nếu là lên núi, liền ở một bên nhìn, có yêu cầu liền giúp một chút. Một lần không để bụng, hai lần chú ý, ba lần xuống dưới, tô hồi không kiên nhẫn, ngay trước mặt hắn, đôi mắt nhìn chầm chầm hắn, mặt vô biểu tình, một xài đao chém đứt một viên thân cây, ngươi nếu là lại đi theo ta, ta không cam đoan ta sẽ không làm điểm cái gì, hiểu ta ý tứ. Trương thuật Nhìn kia bóng loáng vết đau, nhìn nhìn lại mặt không đỏ khí không xuyên khơi mào tuổi lửa chạy lấy người tô hồi, hắn nuốt khẩu nước miếng. nay kích cỡ cũng không nhỏ, chính hắn đều làm không được một đao chém đứt Này sức lực, thật là nữ nhân sao? Còn con nàng vừa mới xem chính mình ánh mắt. Trương thuật sờ sờ chính mình trái tim bộ vị, tim đập đến có điểm mau hắn sờ sờ cánh tay, lông tơ dựng thẳng lên, hắn có loại cảm giác, người này không phải nói giỡn. Hơn nữa thực hung, hắn có trong nháy mắt cảm thấy kia lưới đao đối với phương hướng không phải thụ, mà là hắn. Cùng hắn ở ánh đèn hạ nhìn đến ôn nhuận mỹ nhân không quá giống nhau, càng là hồi ức kia một ánh mắt, tim đập đến càng nhanh, có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Hắn trong lòng đã rút lui coi chất tự, tính toán chậm rãi tiếp cận, chậm rãi làm nàng thói quen kế hoạch trực tiếp hủy bỏ. Hắn nguyên bản tính toán là một chút giúp nàng hội, giúp nàng cùng nhau làm việc, cùng nhau chiếu cố hải tử. Nàng liền tính lấy công điểm không thể so hắn thiếu, nhưng là nàng là nữ nhân, làm việc nặng sẽ lực bất tòng tâm, có hắn làm việc nặng, hai người bổ sung cho nhau, một người chủ ngoại một người chủ nội, chờ hai tử cũng thói quen, hai người liền có thể đem thành người một nhà sự để thượng nhật trình. Đến lúc đó tách ra chủ cũng thành, cùng nhau chủ cũng thành. Nếu Lão trương gia không ý kiến, hắn có thể trực tiếp trụ đi vào, chính là sẽ có chút nhàn thoại, hắn không để bụng. Hơn nữa đều họ trương, hai tử ai đều không cần sửa họ, nếu là có hài tử, nghe đi lên vẫn là người một nhà. Chẳng qua, hắn tính toán từ bỏ, mấy ngày nay hành vi đã bị người xem ở trong mắt. Ngày thường căn bản không có giao thoa hai người, hắn vẫn luôn đi theo nhân gia bên người, cùng nhau làm việc, ai nhìn trong lòng đều có điểm nói thầm. trương thuật chân có điểm bùn rủn về đến nhà, mẹ nó tới. Nàng trực tiếp hỏi, người mấy ngày nay sao lại thế này? Trương thuật nhìn mắt mấy cái hài tử, chúng ta đi ra ngoài nói. Còn không có cái cách nói, tiểu hài tử nghe xong sắc thật cũng không tốt lắm. Nàng liền theo nhi tử cùng nhau tránh ra. Ngươi nói đi, ngươi có phải hay không tưởng cho bọn hắn tìm cái mẹ kế? Ngươi muốn tìm ta cũng không ý kiến, hiện tại nhận tử cũng tương đối hảo quá. Bất quá ngươi nhìn chúng người có phải hay không nàng đôi mắt ở sáng lên. Trương thuật chạy nhanh lắc đầu, không có không có, ta còn không nóng nảy tìm. Chờ nhiều tích cóp một ít tiền, tái khởi một gian phòng ở lại xem đi, hiện tại phòng ở đều mau trụ không khai. Xem nhi tử phủ nhận, nàng có chút thất vọng, không phải. Vậy ngươi chủ động thấu nhân ra bên người làm cái gì? Trương thuật giảng u, ta thấu ai bên người? Không có a. Không có. Vậy ngươi vào núi làm gì đi? Nhân ra chân trước tiến, ngươi sau lưng liền đi vào, hơn nữa ngươi còn không tay ra tới. Cái này nên như thế nào giải thích? Trương Thuật nhất thời nghẹn lời, một hồi lâu mới sờ sờ chính mình đầu. Ta phía trước ở trên núi thiết một cái tiểu bẫy dập, đi xem có hay không thu hoạch. Một cái tắt liền như vậy hung hăng phách về phía Hàn Bối, ngươi cảm thấy ta tin không? Không tay đi xem bẫy dập. Nói dối cũng không biết biên một cái hảo một chút. Bởi vì hắn cái này lý do, nàng càng hoài nghi, nàng hỏi Trương Thuật, "Nhĩ tử, ngươi nói thực ra, đừng nghi dấu ta." Ngươi có phải hay không đối nhân ra có ý tứ? Nàng nghĩ như thế nào? Vẫn là nói ngươi một bên nhiệt tình. Trương Thuật nhìn mẹ nó, thở dài. Mẹ ngươi cũng đừng hỏi, ta không có ý tưởng này. Ngươi cũng đừng đi ra ngoài nói vậy, đến lúc đó cho bọn hắn mấy cái nghe được, không chừng sẽ loạn tưởng. Hắn nơi này nói bọn họ là chỉ hắn mấy cái hài tử. Nhìn đến hắn như vậy, mẹ nó có chút nóng nảy, chụp hắn cánh tay một chút. Không phải, ta nói, nếu ngươi cô ý nói. Cũng không phải không được, các ngươi tuổi đều không sai biệt lắm, lẫn nhau đều có hài tử, nếu là các ngươi thành, nàng kia phòng ở nói đến kia phòng ở, nàng hô hấp đều có chút thô nặng. Chương thuật, kia phòng ở không có khả năng, là lao chương gia. Mẹ nó, ta biết không khả năng, nhưng là trụ một trụ không quan hệ đi. Về sau nếu là có cảm tình, thương lượng thương lượng phân một hai gian cho bọn hắn đệ đệ, cũng không phải không có khả năng a. Trương thuật nghĩ tới tô hồi cái kia ánh mắt, nên hình dung như thế nào đâu. Hắn nhìn chính mình ánh mắt, kỳ thật cũng không có rõ ràng tức giận, hoặc là ghét bỏ, chính là bình bình tĩnh tĩnh nhìn hắn, cùng xem ven đường hoa hoa thảo thảo không sai biệt lắm, nhưng là, không phải ngày thường đều làm lơ, mà là tùy thời có thể đem ven đường trở ngại chính mình con đường hoa hoa thảo thảo đẩy bình bẻ gãy cái loại này. Trương thuật đang suy nghĩ hẳn cái kia ánh mắt, lại bị con mẹ nó một cái tắt trụt hoàn hồn trí. Hắn giật giật cánh tay, cũng chính là thanh âm nghe vang. Trên thực tế căn bản không có cái gì lực đạo. Mẹ, ngươi đừng luận tưởng, cũng đừng đi ra ngoài nói bậy. Ta thật không có cái này tâm tư. Ta hiện tại liền trước liền tưởng trước đem tiền tồn, đem phòng ở nhiều khởi mở gian. Đến lúc đó hải tử trụ cũng rộng mở một ít. Thật sự không phải. Nàng lần nữa xác nhận. Được đến nhi tử khẳng định trả lời, thất vọng thở dài. Hảo đi, nếu các ngươi có khác gạt ta à. Ta giúp ngươi gõ cổ vũ, ngươi tưởng trước đem phòng ở nổi lên cũng hảo, tuy rằng ngươi mang theo hài tử, hoa cúc đại khuê nữ không như vậy hảo tìm, nhưng là gả cho người không có hài tử quả phụ có rất nhiều người nguyện ý. Bọn họ thôn hiện tại ở phụ cận làng trên xóm dưới địa vị kia chính là đại đại đề cao, ai kêu bọn họ thôn có thiêu ngói này một muôn tay người đâu. Năm trước bọn họ thôn chia hoa hồng, đều phải so được với có chút thôn gấp 2. Chỉ cần là làm ai, Nói đến là bọn họ thôn đều sẽ bị người khác xem trọng liếc mắt một cái, những cái đó khác thôn, đặc biệt là trong thôn không giàu có, nghe được là bọn họ thôn, không vui đều sẽ nguyện ý nhiều tiếp xúc vài lần. Ngươi cũng đừng hoảng hốt, ngươi nhiều nỗ lực tích có tiền, đến lúc đó chúng ta lại tìm một cái tốt. Trương thuật vội vàng gật đầu, hảo hảo, đến lúc đó còn muốn phiền tói mẹ. Xem hắn như vậy, nàng nhịn không được lại hỏi, thật sự không có. Trương thuật chém đinh chặt sát càng ngày càng khẳng định, là nàng là có chút để ý bên kia bốn cái tiểu tử, đến lúc đó khẳng định tiêu hao không nhỏ, nhưng là kia phòng ở ở nơi đó không phải do người không đỏ mắt. Hiện tại cũng qua đi mấy năm, nếu là có cái gì, không mang theo hải tử tái giá, lao trương gia hẳn là cũng không ý kiến. Nàng nhưng thật ra cùng nhi tử tưởng cũng giống nhau, bọn họ đều là họ trương, nghe chính là người một nhà, hơn nữa muốn nói quan hệ nói kia đều là lao bát bối lao tổ tông mới có huyết thống quan hệ, nhiều như vậy đại xuân dưới, đã sớm không có gì kéo sừng sốt. Trương thuật lắc đầu, mẹ ngươi đừng có gấp, ta hiện tại còn không vội mà tìm tức phụ, ta hiện tại kiếm tiền, tồn tiền mới là nhất mấu chốt, chờ hai tử lại lớn một chút, liền không đủ chỗ ở, ngươi đi ra ngoài đừng nói bậy a đến lúc đó, những người đó lại muốn nói nhàn thoại, làm hai tử nghe xong cũng không tốt. Hắn thật sự có chút không yên tâm chính mình mẹ kia há ổn. Liên sợ mẹ nó tùy ý nói cái gì đó. Đến lúc đó tô hồi ánh mắt nếu là xem ven đường hoa hoa thảo thảo ánh mắt sao. Nếu là kia đao chém không phải thụ, mà là hắn nói. Nghĩ đến đây hắn lại lần nữa thuyết minh, hơn nữa ngươi cũng cảm thấy bên kia bốn cái hải tử áp lực đại, ta bên này ba cái thêm lên kia đã có thể bảy cái, hơn nữa chúng ta đều còn không phải đặc biệt đại, còn có thể sinh nếu là tái sinh hai cái, nơi nào nuôi nổi? nếu là tái sinh hai cái kia con số liền do người chín tiểu hài tử nha, nàng hoàng sợ, theo sau phản ứng lại đây, khi đó hài tử đều lớn, bên kia tuổi tác cũng không nhỏ, có thể giúp đỡ tránh công điểm a, nàng lại nghĩ đến một vấn đề, đó chính là bên kia bốn cái hài tử niệm thư, nàng chép chép miệng, tính tính, chính ngươi nhìn làm đi, bốn cái tiểu hài tử niệm thư, hai cái đại nhân kiếm tiền. Cuộc sống này xem tới được đầu Nga. Nếu bọn họ có tiền nhuận bút, thu vào thì tốt rồi. Cái này tiền nhuận bút, cũng chính là bọn họ lần đầu tiên lên báo kia một lần. Trong thôn chính là bị trường căn bọn họ vợ chồng hảo hảo khoe ra một đợt. Bất quá lúc sau liền không có tin tức. Ở mọi người xem tới, đây là phù dung sớm nở tối tàn. Tuy rằng có một lần cũng thực quan vinh, nhưng là ngoại ý muốn chi tải nơi nào có cố định thu vào tới ổn định. Nàng tự nhiên cũng không biết. Lúc sau tô hồi còn có tiếp tục gửi bài bị tiếp thu, chỉ cho rằng không tin tức chính là không có. Đối mặt như vậy nhiều tiểu hài tử đi học ngẩng cao học phí, nàng rút lui có trật tự, nhiều như vậy, quanh năm suốt tháng căn bản tồn không giới tiền, nói không chừng còn muốn cho không, cuộc sống này như thế nào quá. Bọn họ bên này là đánh mất, nhưng là phía trước trương thuật hành động đã bị người xem ở trong mắt, hôm nay cũng là, chân trước tô hồi vào núi, sau lưng hắn liền theo vào đi. Sau đó tô hồi ra tới, Trương Thuật cũng đi theo ra tới, này vẫn là trùng hợp sao? Triệu hạ lan nghe được người khác nói thời điểm, như thế nào cũng không tin. Liên nang biết đến, nàng nhưng không giống như là có cái này ý niệm bộ dáng. Chẳng qua, nhớ tới hôm trước làm việc thời điểm, rõ ràng không phải bọn họ cái kia khu vực làm việc Trương Thuật vẫn luôn đi theo các nàng bên người cướp làm việc, nàng lại có chút không xác định. Có lẽ là nàng tỉ muội không ý tứ này, Trương Thuật có. Nàng đều đã biết, Lý Mãn Phân bên kia tự nhiên cũng biết, luôn có chút xem náo nhiệt không che sự lại người, bắt gió bắt bóng, không có đều có thể nói thành có. Lý Mãn Phân nghe xong tâm tình kêu kêu một cái không mỹ diệu, nàng nhi tử mới đi rồi mấy năm, này liền không chịu nổi tình mịch. Ngay cả mấy cái hài tử đều có người nói nhàn thoại, là bọn họ đồng học nói, hỏi hắn, vệ quốc, ta nghe bọn hắn nói mẹ ngươi phải cho các ngươi tìm cái sau ba, là thật vậy chăng? Chương vệ quốc vẻ mặt ngốc, ngươi đang nói cái gì đâu? Ta như thế nào không biết? Không phải sao? Ta nghe người khác nói, xem bọn họ nói thực khẳng định, không phải thật vậy chăng? Chương vệ quốc không cao hứng, dù sao ta chưa từng nghe qua, khẳng định không phải thật sự. Có thể là đại nhân không nghĩ làm chúng ta biết đi, bọn họ tổng nói chúng ta là tiểu hải tử, không cần biết đến quá nhiều, có lẽ chờ ngươi trở về mẹ ngươi liền phải theo như ngươi nói. Mọi người đều nói mẹ kế sẽ đánh hải tử, sau ba hẳn là cũng sẽ đi, các ngươi cần phải cẩn thận. Trương vệ Quốc, không cần ngươi lo lắng. Trương An Quốc cùng Trương Định Quốc nơi đó cũng giống nhau, có rất nhiều tò mò, có không quen nhìn bọn họ, còn ác ý cười nhạo. Các ngươi sau ba khẳng định sẽ đánh các ngươi, đến lúc đó mụ mụ ngươi cũng sẽ không thương các ngươi, chỉ đau mặt sau sinh tiểu hải tử. Chứ bỏ này đó ở ngoài, còn có một ít đại thẩm bác gái cố ý trêu đùa bọn họ. Muốn nhìn đến bọn họ biến sắc mặt, mụ mụ ngươi phải cho các ngươi tìm sau ba, đến lúc đó hắn khẳng định đối với các ngươi không tốt, các ngươi sợ sao? Liền muốn nhìn đến bọn họ bất an bộ dáng cười ha ha, nếu là bọn họ sinh khí, liền sẽ tới một câu, ta là nói giỡn, như vậy tiểu nhân ngươi, điểm này vui đùa đều không thể khai, tính tình cũng quá lớn. Này nhưng không hảo. Tô hồi trước mặt nhưng thật ra không có người ta nói, là Triệu Hạ Lan tới hỏi nàng mới biết được trong thôn lời đồn đãi. Triệu hạ lan nhìn nàng, ngươi biết là ai ở hạt truyền sao? Nàng nhìn chầm chầm tô hồi biểu tình, đây là hạt truyền đi. Không phải thật sự đi. Nếu không phải thật sự, vậy khó làm, không ít người phỏng chừng sẽ tưởng thật sự. Tô hồi mặt vô biểu tình, đương nhiên bị mù truyền, ta cùng hắn ngầm đều không có tiếp xúc quá, ai biết người khác đôi mắt như thế nào mù? Phụt! Triệu hạ lan nhịn không được bật cười. Ha ha ha, ngươi lời này nói, đâu chỉ à? có người không ngừng đối mắt hạt, đầu lưỡi cũng lớn lên kỳ cục. Khiển trách về khiển trách, triệu hạ lan có chút lo lắng nhìn tô hồi, việc này nháo lớn trung quy không tốt. Mặc kệ nói như thế nào, dư luận thượng nữ nhân dễ dàng có hại, nếu là truyền nhiều, có chút không hiểu biết, còn tưởng rằng nàng có bao nhiêu hận gả muốn tìm cái nam nhân đâu. Hơn nữa đối mấy cái hải tử cũng có ảnh hưởng. Tô hồi tự nhiên cũng minh bạch, ngươi yên tâm, lúc sau hắn sẽ không tái xuất hiện ở trước mặt ta. Phía trước chính là trùng hợp. Mặt đều thấy không thượng, có cái gì quan hệ. kia phía trước chúng ta xuống đất làm việc hắn như thế nào lại đây chúng ta bên kia. Còn vẫn luôn đi theo tô hồi bên người, cấp làm việc. Tô hồi, ta như thế nào biết, có lẽ là hắn mệt mỏi tưởng lười biếng, cố ý chọn nhẹ nhàng điểm xuống đi. Hảo có đạo lý. kia ngày hôm qua các ngươi vào núi. Tô hồi ngữ điệu nhẹ nhàng trầm chạm, phong Phật đang nói cái gì chân lý, ta vào núi lốn tuổi. Cũng chưa gặp được hắn, ta như thế nào biết, vẫn là ngươi cùng ta nói ta mới biết được hắn cũng vào núi. Triệu hạ lan tặng một hơi, nguyên lai like như vậy, ngươi yên tâm, nếu là có người ở trước mặt ta nói cái gì, ta khẳng định giúp ngươi giải thích rõ ràng, này rõ ràng thanh thanh bạch bạch, nói này đó cũng không sợ lạn đầu lưỡi. Phía trước nàng liền sợ tô hồi thật có lòng muốn tìm cá nhân, không dám tùy tiện mở miệng, hiện tại được lời chắc chắn, vậy không giống nhau. Triệu hạ lan khai cái đầu. Trương Bảo Quốc không có người ta nói nhàn thoại, hắn đã tuổi lớn, thân cao ở nơi đó, rất nhiều người đều đem hắn đương nửa cái đại nhân tới xem, sẽ không giống trêu đùa tiểu hài tử như vậy nói vậy. Trương An Quốc biểu hiện nhất rõ ràng, vẻ vẻ đi theo nàng bên người, nàng làm cái gì đều đi theo, nàng không làm cái gì, hắn cũng tại bên người, nắm nàng góp áo, cũng không nói lời nào, nhưng là toàn thân đều lộ ra một cổ ta không vui, ngươi tới hống hống ta ý vị. tôi không hỏi. Cũng không hống. Nếu hắn không mở miệng, vậy chịu đựng đi, xem bộ dáng này còn có thể tiếp tục nhẫn. Trương Định Quốc nhìn Kaka như vậy, cho hắn đưa mắt ra hiệu, ca, ngươi không phải nói tốt muốn hỏi một chút sao. Trương An Quốc bình tĩnh nhìn lại. Trương Định Quốc, ngươi hiện tại hỏi A. Trương An Quốc mặt nhăn lại, khó mở miệng. Trương Định Quốc, nói chuyện giữ lời, chơi đoan số ngươi thua, ngươi hỏi. Trương Vệ Quốc, nói chuyện giữ lời. Trương An Quốc túng mặt thu hồi tầm mắt. Tô hồi làm bộ không có phát hiện ca mấy cái mắt đi mày lại, bình tĩnh phiên thư tịch, thường thường làm một chút đề. Ở nàng lại phiên trang thời điểm, Trương An Quốc rốt cuộc nhịn không được, nhẹ nhàng mà kéo kéo nàng ống tay áo, chậm gì gì mở miệng. Mẹ! Hắn một mở miệng, Trương Vệ Quốc cùng Trương Định Quốc lỗ thai đều dựng lên. Trương Bảo Quốc ngẩng đầu, suy nghĩ tạm thời từ đề mục chung bước ra. Tam đệ này có điểm khác thường A. Là có cái gì không hợp lý yêu cầu. Bởi vì không hợp lý, khó mở miệng, mới như vậy rồi dám. Mặt khác hai cái là cùng phạm tội. Kết quả hắn nghe được cái gì? Mẹ, ngươi sẽ không cần chúng ta sao? Vừa nghe đến trương an quốc này, ủy khuất ba ba ngươi không cần chúng ta. Nói, trương bảo quốc lập tức ở trong đầu gõ vang lên chuông cảnh báo. Đây là làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên nói như vậy? Xảy ra chuyện gì? Có phải hay không bị khi dễ? Hắn nhìn đệ đệ, muốn hỏi hắn, chỉ là nhìn hắn mắt trông mong nhìn mụ mụ bộ dáng, hắn quyết định tĩnh xem này biến. Tô hồi đem chính mình tầm mắt chuyển qua Trương An Quốc trên mặt, không tiếng động cổ vũ hắn, tiếp tục nói a Trương An Quốc liền thưa dạ nói, mụ mụ, ta nghe được bọn họ nói, các ngươi phải cho chúng ta tìm cái sao ba, sau đó ngươi liền sẽ không đau chúng ta, chỉ đau mặt sau sinh hải tử, sẽ không cần chúng ta nói nói, hắn cái mũi chua xót thiếu chút nữa nước mắt liền rơi xuống, bọn họ cười hắn thời điểm hắn không có khóc, nhưng là lúc này, nhưng lại nhịn không được cảm thấy chính mình ủy khuất muốn rớt nước mắt. Yêu cầu mụ mụ an ủi, yêu cầu mụ mụ khẳng định, hắn thật lâu không có rớt qua nước mắt, tự nhận là đã là cái tiểu đại nhân, rớt nước mắt như vậy tính trẻ con sự, hắn mới sẽ không làm, hiện tại lại thiếu chút nữa liền như vậy rất xuống dưới. Nghe được Trương An Quốc nói như vậy, Trương Bảo Quốc biểu tình càng nghiêm túc, Hắn nhìn mắt trương vệ quốc, lại nhìn nhìn trương định quốc, hảo a, bọn họ cũng đều biết, liền chính mình không biết, như thế nào không cùng hắn cái này đại ca thương lượng. Hắn nhìn mắt mụ mụ biểu tình, không có rõ ràng hỉ nộ, giống như tam đệ nói chính là thực bình thường, tỉ như nói buổi tối ăn cái gì, chờ một chút muốn đi đâu linh tinh nhàn thoại. Tô hồi nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh, ngươi không cần nghe bọn họ nói như thế nào, ngươi như vậy hỏi ta chính ngươi có hay không nghĩ tới bọn họ nói có phải hay không thật sự bọn họ nói cái gì ngươi đều tin sao chính ngươi sức phán đoán đâu ngươi cảm thấy ta sẽ là hạng người như vậy sao cho nên ngươi không tín nhiệm mụ mụ đúng không Ngữ khí thực đạo nhưng là đối trương an quốc lại như là một cái đòn nghiêm trọng trương an quốc nước mắt liền treo ở đôi mắt lông mi thượng đáng thương hề hề treo lời này hắn tưởng nói không phải hắn không có không tín nhiệm mụ mụ Chính là nếu hắn tín nhiệm mụ mụ nói, hắn tại sao lại như vậy hỏi đâu? Hắn hẳn là kiên định phản bác bọn họ mới đúng, chính mình là nghĩ như thế nào? Chính mình nghĩ như thế nào? Hắn tưởng tượng đến mụ mụ có khả năng không cần bọn họ, liền mất sở hữu đúng mực, cũng không có biện pháp hảo hảo tự hỏi, trong lòng sợ hãi, sợ hãi mụ mụ không cần bọn họ, bọn họ nên làm cái gì bây giờ? Ý nghĩ của chính mình. Hắn cảm thấy mụ mụ sẽ làm như vậy sao? Hắn nghĩ sinh hoạt điểm điểm tích tích, mụ mụ vòng kỳ thật không lớn, nàng không yêu đến bên ngoài đi lại, thường xuyên lui tới liền triệu hạ lan triệu gì một cái, những người khác đều duy trì không mặn không nhạt quan hệ, ra ra mãi mãi bên kia cũng rất ít đi, hoặc là ở nhà, hoặc là xuống đất lên núi làm việc, căn bản không có bạn mới cái gì bằng hữu, hơn nữa nàng như vậy vất vả, vì còn không phải cái này ra. Mụ mụ không có lại tìm ý tứ, chính là bọn họ nói lời thề son sắt Nói ai đều chủ động tiến đến mụ mụ bên người, trước mặt cùng sau, theo vào cùng ra, hắn không biết, hắn đều đối người kia không có ấn tượng, là bọn họ thôn gặp qua đi. Có đi theo mụ mụ bên người sao? Nhưng là bọn họ nói không giống như là giả, cho nên các nàng là ở bắt gió bắt bóng đi, nếu đúng vậy lời nói, hắn cứ như vậy tới hỏi, đối mụ mụ tới nói thực không công bằng đi. Hắn ôm lấy nàng, "Mụ mụ, ta sai rồi, ta không nên như vậy." Tha thứ ta được không? Tô hồi trong mắt bay nhanh hiện lên một tiêu ý cười, phản ứng nhanh như vậy, vậy ngươi nói ngươi sai ở đâu? Trương An Quốc ngoan ngoãn nghĩ lại, ta sai ở dễ dàng tin tưởng người khác nói, không có chính mình độc lập tự hỏi, không có đủ tín nhiệm, lỗ thai quá mềm, ta sai rồi. Hắn một chút một chút bẻ ngón tay đếm kỹ chính mình sai lầm, nhìn qua phá lệ đáng yêu. Tô hồi nhẹ nhàng gật đầu, biết sai có thể sửa, chính là hảo hài tử sau đó nàng nhìn về phía trương vệ quốc cùng trương định quốc, bọn họ eo đĩnh thẳng tắp, mụ mụ, chúng ta cũng biết sai rồi. trương an quốc nói, đồng dạng là bọn họ sai, xem bọn họ ngoan ngoãn nhận sai, trên mặt cũng không có ban đầu bất an cùng lo âu, tôi hồi lúc này mới cho bọn hắn thuyết minh lần này tình huống, ta cũng không biết lời này là như thế nào truyền ra tới, nhưng là ta cùng hắn chi gian không có bất luận cái gì quan hệ. Các ngươi cũng chỉ là nghe xong người khác nói liền cứ như vậy cơ, các ngươi học những cái đó chi thức đâu, đều ném sao. Có phải hay không muốn một lần nữa học quá, gặp được sự tình nên làm như thế nào? Ba người cùng nhau lắc đầu, không có không có, chúng ta đây là quan tâm sẽ bị loạn. Trương vệ quốc có dự cảm bất hảo, cảm giác chính mình sẽ bị ráo hấn, bất quá có một chút hắn cũng thực tức giận, kia rốt cuộc là ai ở bên ngoài loạn truyền lời. Thật là làm người chán ghét. Trương Bảo Quốc cũng mặt chầm xuống, như vậy toái miệng người, thật sự đáng giận. Hắn cũng là bị những người này trêu đùa lớn lên, hắn còn nhớ rõ khi đó có người cố ý hỏi hắn, hắn ba đi rồi, mẹ nó một người thủ bọn họ, không cần bọn họ sẽ tái giá rời đi sự tình, chính là những cái đó nhàn rỗi không có việc gì làm người cố ý đến hắn bên lỗ tai nói, hắn không rõ, rốt cuộc là vì cái gì muốn làm như vậy, này sẽ mang cho bọn họ cái gì chỗ tốt? Không có, này sẽ chỉ làm bọn họ thu hoạch người khác chán ghét. Trương Định Quốc lúc này đột nhiên lớn tiếng nói, ta biết có ai ở truyền, ta có cái đồng học hắn hỏi ta, ta hỏi lại hắn là từ đâu nghe được, hắn nói là Phương Thuận Đại Đương nói, chúng ta tan học trở về thời điểm gặp được nàng, nàng còn cố ý ngăn lại chúng ta hỏi chúng ta cái gì cái nhìn, nói về sau chịu khi dễ cũng có thể đi tìm nàng, nàng sẽ giúp chúng ta nói công đạo lời nói. Trương An Quốc Chu lên miệng phụ họa. Người này thực chán ghét. Phương thuận người này tô hồi đánh quá vài lần giao tế, nàng liền ở tại cái này khe núi phía trước mấy hộ, thích nơi nơi thoái miệng, cũng thích chiếm tiểu tiện nghi, là bọn họ thôn có tiếng bà ba hoa trí nhất. Khi đó tới các nàng ra gánh nước, còn cố ý ở tô hồi trước mặt châm ngỏi lý mãn vân cùng nàng quan hệ, lúc ấy nàng trực tiếp khiến cho nàng đi rồi, không bao giờ làm nàng tới gánh nước, chính thức trở mặt, tự kêu lúc sau, nàng ở bên ngoài nói lên tô hồi liền không có nói qua một lần lời hay. Tô hồi như suy tư gì gật gật đầu, không ra dự kiến. Xem ra ăn như vậy nhiều lần áng huy, nàng vẫn là cẩu không đổi được căn phân. Xem ra lần này cần cho nàng một cái khắc sâu giáo huấn. Trương vệ quốc trong đầu đã chuyển ý niệm, nhà nàng đều có đứa con trai cùng hắn tuổi tác không sai biệt lắm. Hắn tính toán tìm một cơ hội tấu hắn một đốn, làm hắn cùng mẹ nó giống nhau nói xấu, làm hắn như vậy thảo người ghét, xứng đáng bị đánh. Trương Bảo Quốc nghe cũng nghe đã hiểu, hắn nghẹn khí nhấp miệng, hàm dưới gắt gao căng thẳng, đó là dùng sức cắn răng duyên cớ. Muốn như thế nào làm sáng tỏ cái này lợi đồn. Nôn luận lực lượng ở trong thành gặp qua như vậy nhiều chuyện kiện hắn thập phần minh bạch. Nôn luận là có thể giết người. Mặc kệ có phải hay không bị hoan uổng, ba người thành hổ, đến lúc đó mặc kệ có hay không đã làm, người khác đều sẽ cảm thấy chính là ngươi, ngươi chính là làm chuyện như vậy. Muốn giải thích nhưng là có ai sẽ nghe đâu loại này tin tức luôn luôn truyền bá thực mau bản thân tô hồi các nàng ra liền có nhất định đề tài độ hơn nữa điểm màu hưng phấn trải qua trao chuốt lúc sau nói thấy bọn họ đi toàn bụi cỏ đi rừng cây nhỏ nói đều ra tới bọn họ cũng không để bụng sự tình thật giả truyền càng khoa trương càng có thể đoạt người trong mắt trong lòng càng là thỏa mãn bịa đặt đó là cái gì truyền thanh như vậy trương căn đều đã biết Lý Mãn Phân rất bất mãn, ở nhà chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, nhưng là bên kia một người đều không có lại đây, chỉ có thể đi theo con dâu cả cùng nhau lên án công khai, đang muốn muốn qua đi hỏi một chút, kết quả chấn trên công an tới. Có người báo án, bắt bọn họ thôn mấy cái nổi danh bà Ba Hoa. Phỉ băng tội, cố ý bịa đặt cũng giải rác hư cấu sự thật, đủ để hạ thấp người khác nhân cách, phá hư người khác danh dự, tình tiết nghiêm trọng hành vi. Loại tình huống này kỳ thật cũng liền bắt đi hỏi một chút, nhiều lắm câu cái mấy ngày, nhưng là lúc này, đại gia nhưng đều không nghĩ cùng loại địa phương này nhắc lên quan hệ, vừa nói ai ai ai đi vào bên trong, mặc kệ là một giờ vẫn là một ngày, đều cũng đủ người khác tránh như rắn giết. Tô hồi trực tiếp đem này vài người cấp tố cáo, nàng ở tôn cường nơi đó nói thẳng, nói không có biện pháp đối bọn họ làm cái gì, cái này khó có thể định tội, chính là hù dọa hù dọa bọn họ. Tôn Cường nghe xong ngọn nguồn, cũng thực tức giận, đây là Trương Bình tức phụ, bọn họ như vậy nói bậy, hắn thấy thế nào đến qua đi. Hắn thập phần phối hợp, kêu một cái chính mình huynh đệ lại đây. Loại này gà ra tỏi mau việc nhỏ, thực tế không thể làm cái gì, chính là đem người kêu lên tới hù dọa hù dọa, không có biện pháp định tội, nhưng là thật định tội cũng không tốt, về sau vẫn là ở cùng cái địa phương sinh hoạt. Gọi tới hù dọa hù dọa, về sau không ở lắm mồm. Đây là lựa chọn tốt nhất. Công an tới cửa, toàn bộ thôn mỹ mắt phía dưới đem vài người đưa tới trấn trên đi, lúc này kíp nổ toàn thôn, mặc kệ đi nơi nào, đều là đang nói chuyện này. Có mã hậu pháo, ta liền nói các nàng nói bậy đi, nhìn một cái, trực tiếp cấp tố cáo, nếu là thật sự, nơi nào có cái này tự tin. Có rất nhiều chỗ dạ, nay còn không phải là nói nói sao. Lại không có thế nào, nay cũng quá không có nhân tình vị, người này không được. Còn có rất nhiều may mắn, may mắn ta không có nói bậy, ta liền cảm thấy không quá khả năng. Còn có đại khoái nhân tâm, đúng rồi đúng rồi, ta cũng cảm thấy nàng không phải cái loại này người tùy tiện, chúng ta đều có mắt, khẳng định là kia mấy cái bà ba hoa nói bậy, các nàng nhất quán chính là như vậy, không biết có bao nhiêu người cùng các nàng có mâu thuẫn, hiện tại như hảo, trực tiếp đến cục công an đi, xem các nàng còn lớn như vậy miệng. Lý Mãn Phân còn không có tới kịp tìm tô hồi hỏi chuyện. Trong lòng cũng có chút may mắn, may mắn còn không có tới kịp, bằng không nàng cũng muốn mất mặt. Triệu lai để an tĩnh như gà, nàng phía trước nhưng ở lý mãn phân trước mặt phiến không ít phong điểm không ít hỏa. Nếu là nàng nghĩ tới, đi tô hồi trước mặt nói lỡ miệng, nàng nhưng không nghĩ đi cục công an đi vừa đi, đến lúc đó cũng chưa mặt gặp người. Trong nhà nữ nhân bị công an bắt đi, nam nhân tự nhiên cũng là cảm thấy mất mặt, đối với chính mình bà nương lắm miệng tật xấu bọn họ cũng biết bất quá vẫn luôn không có nhiều quảng đánh lên giá xảo khởi giá tới cũng chưa bao giờ sẽ có hại bọn họ mặc kệ nhưng là hiện tại liền không được làm nam nhân bọn họ không hảo đi theo tô hồi giảng đạo lý liền tìm tới rồi trường căn nơi đó nói với hắn làm hắn quản giáo quản giáo hắn con râu không nên hơi một tí liền cáo bọn họ não lớn không tốt đều là cùng cái thôn nếu là truyền ra đi người khác đối bọn họ thôn ấn tượng cũng sẽ không tốt lắm liên lụy một đại thôn người Không bằng đi nói nói. Đây là liền như vậy tính. Đại gia như cũ hòa hòa khí khí. Trương căn ứng phó rồi vài tiếng, một câu lời chắc chắn đều không có. Những lời này đó quá phận làm hắn nghe xong trong lòng đều bực bội. Ai biết bọn họ ngầm có thể hay không nói càng nhiều, càng quá phận. Như bây giờ vừa lúc đều có thể đến cái giao hấn. Dù sao hắn là mặc kệ. Bọn họ nói không dùng được, cũng có chút người muốn đến tô hồi trước mặt tới nói cái đến tuyệt cùng. Các nàng nữ nhi. Con dâu bị bắt, này con phải, chỉ là tô hồi như vậy cái tính tình, các nàng không dám. Các nàng nghĩ tới tô hồi ra tao ăn trộm thời điểm kia ăn trộm bị đánh một đốn lúc sau đưa đi công an, trong lòng lùi bước. Đây là cái không nói tình cảm sát thần, nếu là các nàng tới cửa cũng bị an cái gì tội danh gì bị bắt, kia nhưng làm sao bây giờ. Nữ nhi, con dâu quan trọng, chính mình càng quan trọng. Trương căn bên kia đi không thông. Có người còn nói tình nói đến Triệu Hạ Lan bên kia đi, muốn cho nàng tới khuyên khuyên tô hồi, làm nàng vông tha chuyện này, bọn họ nhận lỗi. Bất quá Triệu Hạ Lan không có đồng ý, hiện tại này mã hậu pháo ai chẳng biết ta. Sớm làm gì đi? Hiện tại lại quản được hiểu rõ, làm được chủ. Có một cái cùng Triệu Lai đệ cảm tình thực hảo, hiện tại nàng bị mang đi cục công an hỏi chuyện, nàng bà bà liền tới tìm nàng, làm nàng cùng nàng chị em dâu nói, đem người mang về tới. Bàng không nàng cũng muốn tố rất nàng. Lúc trước chính là nàng đi theo cùng nhau nói. Hiện tại nàng không có việc gì, nàng con dâu lại bị trào đi vào, liên lụy nhà nàng thanh danh. Chuyện này không để yên, khẳng định muốn nàng đem nàng thả ra. Bàng không triệu lai like đệ cũng đừng nghĩ hảo quá. Triệu lai like đệ bị buộc chỉ có thể đồng ý, trong lòng tưởng ngoài miệng đáp ứng liền hảo, kết quả lại bị gấp gáp nhìn chằm chằm người, hoàn toàn không có biện pháp làm bộ, chỉ có thể cọ tới cọ lui đi tìm tô hồi. Nhận lỗi. Nhận lỗi phải có thành ý, nàng cố ý xuất huyết nhiều mang theo một khối chân quý không bỏ được dùng bài đỏ. Nàng nguyên bản tính toán là lưu trữ đến lúc đó cấp đại nữ nhi trường phượng hoa xuất giá dùng. Nàng không có mặt khác lấy đến ra tay, cũng chỉ có cái này. Nàng nhưng thật ra muốn cho Lý Mãn vân lấy đồ vật, nhưng là chỉ là ngẫm lại nàng liền biết không khả năng. Nàng không mang chính mình liền tính tốt. Hiện tại chỉ có thể hối hận chính mình ngoài miệng không giữ cửa. Chỉ sách tranh cái thông khoái, không có suy xét hậu họa, nàng còn không dám làm trương toàn biết, nàng cũng là bố chi trong đó một viên. Bằng không cái này người thành thật khẳng định sẽ cùng nàng sinh khí phát hỏa, nếu là trương căn đã biết, vậy càng nghiêm trọng, tốt nhất sự tình có thể cứ như vậy bãi bình. Người mới vừa bắt đi, tô hồi nơi này đúng là ánh mắt tiêu điểm, từ nhà nàng đến tô hồi ra này dọc theo đường đi, có không ít người cố ý ra tới nhìn xem xem nàng phương hướng là hướng tô hồi bên kia đi đã có người tính toán thượng chờ nàng ra tới liền hỏi một chút tình huống như thế nào đối với tô hồi cái này hành động bọn họ bốn huynh đệ ngay từ đầu thời điểm thực sự không nghĩ tới còn có cái này thao tác biết lúc sau trương bảo quốc vẻ mặt bội phục hắn như thế nào liền không có nghĩ đến còn có thể làm như vậy bọn họ đây là bảo hộ chính mình chính đương quyền đích a này sắc thật cấu thành phỉ băng a tuy rằng hắn cũng rất rõ ràng Đi công an báo, cũng chính là bị trộm tới hỏi chuyện, giao hắn cái vài câu, thực chất thượng tội danh khả năng tính rất nhỏ, nhưng là đi vào cục công an một chuyến, ở người trong thôn xem ra đã là thiên đại đại sự, tựa như hắn, nếu có công an tới cửa tới nói, hắn phạm vào tội gì, sau đó muốn dẫn hắn đi hỏi chuyện, sau đó ngồi trên mấy cái giờ ghẻ lạnh, trở về lúc sau, hắn đều dám nói, hắn tiểu đồng bọn phòng trừng rất dài rất dài một đoạn thời gian cũng không dám. Tới tìm hắn, còn sẽ bị người khác chỉ chỉ trò trò. Cứ như vậy, bọn họ hẳn là đều có thể ăn một cái khắc sâu giáo hấn, liền tính chứng nào tật nấy, cũng không dám lại đến treo chọc nhà bọn họ, đến nỗi bọn họ muốn trả thù. trương bảo quốc nắm chặt nắm tay, hắn đã là cái đại nhân, hắn có thể cùng mụ mụ cùng nhau bảo hộ cái này ra. Bốn cái tiểu hài tử ngoan ngoãn không được, đối với tác nghiệp liền tính tính không dưới tâm, cũng ngoan ngoãn viết viết vẽ vẽ làm bộ chính mình ở nghiêm túc học tập bộ dáng, cho nên triệu lai like đệ tới thời điểm đã chịu toàn bộ người chú mủ. Nàng kinh ngạc một chút, nhìn bốn cái tiểu bối, muốn nói lại thôi. Trương Bảo Quốc nhìn nhìn cười đến có chút miễn cưỡng đại bá nương, chớp chớp mắt, này biểu tình, chẳng lẽ nàng cũng nói? Nghĩ đến đây, Trương Bảo quốc khẽ to mày, thực mau lại bung ra, một màn không mau bay nhanh hiện lên. Đại bá nương quá phận. Triệu lai like đệ chào hỏi về sau, liền không biết nên nói như thế nào, đỉnh bốn cái hài tử tâm mắt, nàng nhưng kéo không dưới mặt tới cùng đệ tức phụ xin lỗi, nhưng là muốn xả khác nói sang chuyện khác, hiện tại đầu óc cũng không linh quang, căn bản không nghĩ ra được cái gì tốt lý do cùng lấy cớ, chỉ có thể xấu hổ trầm mặc. Nàng không nói lời nào, tô hồi càng không có chủ động mở miệng ý tứ, nhàn nhã tự tại phiên thư, quyển sách này vẫn là tạ rệ cô ý giúp nàng tìm là nàng phía trước không có thư, mặt trên có không ít nội dung là không có xem qua, bị không ít giận rát. nàng thực tự tại, nhưng là triệu lai like đệ vậy cả người không được tự nhiên. một hồi lâu, nàng đại não mới chuyển động nghĩ ra một cái lý do, bảo quốc ca, ngươi ca muốn tìm ngươi chơi đâu, ngươi nếu không mang đệ đệ qua đi tìm ngươi ca chơi đi. trương bảo quốc gân một tiếng, cự tuyệt, không nghĩ đi chơi, chúng ta muốn làm bài tập. mặt khác ba người chăm miệng một lời, đúng vậy chúng ta muốn làm bài tập, chúng ta không đi chơi. triệu lai đệ nghẹn vừa vặn, bọn họ này không muốn đi, làm sao bây giờ a? lam nàng ở mấy cái tiểu hải tử trước mặt hướng vẫn luôn muốn áp quá một đầu chị em dâu túi đầu, kia quả thực so giết nàng còn muốn cho nàng khó chịu, nàng làm không được. cái này không được, nàng lại suy nghĩ khác, các ngươi tác nghiệp còn có bao nhiêu nha? muốn hay không đi làm việc? nay tác nghiệp muốn biết, sống cũng muốn làm. Các nghiệp không biết còn không có cái gì, trong đất sống không làm, liền không có lương thực xuống bụng. Không quan hệ, đất phần trăm sống đều làm tốt. Hôm nay là nghỉ ngơi ngày, Trương Bảo Quốc không cần đi đi học, nhưng hắn cũng không đi xuống đất. Triệu Lai Đệ cũng là bị một hồi sự tình làm cho vô tâm xuống đất, cố ý thỉnh giả. Bọn họ này đó tráng lao động ngày thường vẫn thường xuống đất, nếu là không xuống đất muốn trước tiên cùng đội trưởng chào hỏi. Mà giống trương bảo quốc loại này cho ai tiểu tử liền tương đối tự do, bởi vì bọn họ không có chính thức thanh niên. Tới liền tới rồi, nếu là không đi nói, sẽ không quá nhiều trách cứ. Triệu lai đệ từ nghèo, nàng nhìn tô hồi, trong lòng thầm hận, nhìn một cái này vẻ mặt sự không liên quan mình chán ghét dạng, rõ ràng chính là nàng làm hại, nếu không phải nàng chuyện bé xé ra to nói, như thế nào sẽ tới hiện tại tình trạng này? Làm người ta nói vài câu sẽ thế nào? Cũng sẽ không thiếu rất một miếng thịt, như vậy nhiều bị nói người cũng chưa thế nào, liền nàng không được, phản ứng lớn như vậy. Trong đầu chuyện này đó ý niệm, trên mặt lại là một chút cũng không dám lộ, nàng phóng thấp thanh âm, tô hồi à, ta có một số việc muốn cùng ngươi nói, ngươi có thuận tiện hay không cùng ta ra tới một chút. Tô hồi, không có phương tiện, ngươi liền tại đây nói đi. Triệu lai đệ cắn răng, nơi này còn có tiểu hài tử ở đâu, có chút lời nói ngươi biết đến. Tiểu hai tử nghe xong không tốt. Tô hỏi, bọn họ tuổi cũng không phải rất nhỏ, nên hiểu chuyện, có một số việc biết một chút cũng không quan hệ. Hơn nữa bọn họ luôn luôn miệng thực hẳn, sẽ không ở bên ngoài nói bậy lời nói, nói chút có không biểu đặt sự tình bại hoại người khác danh dự, các ngươi nói, có phải hay không? Là, bọn họ bốn người nói đã lớn tiếng lại khẳng định. Đây là đang nói nàng đi, nói miệng nàng đại, nói nàng bại hoại người khác danh dự. Triệu lai đệ mặt trướng đến đỏ bừng, bộ dáng có chút chật vật. Tô hồi không có cứ như vậy bóc qua ý tứ. Triệu lai đệ người này có tà tâm không tà gan, cũng chính là kêu mở miệng có thể nói, thật làm hắn làm điểm cái gì nàng cũng không dám làm. Hơn nữa nàng lần này nói không phải thực quá phận, hẳn là phía trước cho nàng để lại cũng đủ bóng ma tâm lý, không dám, nàng càng nhiều chính là phụ họa người khác nói, xem náo nhiệt cho nên tô hồi lần này liền không đem nàng tên cũng coi như thượng. Một cái là nàng làm cùng kia mấy cái so sánh với không như vậy quá phận. Một cái khác chính là đến lúc đó nàng nếu là danh dự hỏng rồi cũng sẽ liên lụy đến mấy cái hài tử. Dù sao cũng là đại ba nương, nàng phía dưới có bốn cái hài tử, theo chân bọn họ bốn huynh đệ là ruột thịt đường huynh đệ đường tỷ muội, có như vậy một cái thân thích, bọn họ cũng sẽ bị tranh cãi. Triệu Lai like đệ nhịn rồi lại nhịn. Đem thanh âm lần nữa phong thấp, tô hồi à, đệ mội, có chuyện này nhi ta muốn hỏi một chút ngươi, liền ngươi biết đi, có công an tới chúng ta thôn, bắt đi vài người, ngươi biết đi. Tô hồi thực tự nhiên gật đầu, ta biết ta, không ra cái gì dự kiến nói, hẳn là chính là ta đi báo án, bất quá không phải chảo, chính là mang đi hỏi cái lời nói, không có còng tay, đại tẩu hẳn là cũng biết, cũng tham dự. Không không không không, nàng đầu riêu đến bay nhanh. Đây là hiểu lầm, ta không có ta không có, ta là trong sạch. Nhưng đừng đem chính mình cũng cấp chào đi vào, cứ như vậy làm cho nàng cũng không dám tiếp theo nói tiếp. Nàng nên như thế nào cầu tình đâu. Một hồi lâu, nàng mới chậm rãi mở miệng, tận lực không đi xem bên kia bốn cái tiểu thể tử. Ta không có nói, thật sự không có, liền các nàng nói, bất quá này như thế nào sẽ nhau đến như vậy nghiêm trọng. Mọi người đều không ý xấu. Tô hồi nhàn nhạt Nga. Không ý xấu. Có chút lời nói có tiểu hài tử ở, ta ngượng ngùng nói ra, nhưng là ta tin tưởng ngươi cũng biết, bộ dáng này gọi là không ý xấu. Toàn rừng cây nhỏ gì đó, nàng không hy vọng cái này từ là từ nàng cái này đương mẹ nó trong miệng nói ra, bọn họ xong việc phải biết rằng cũng là từ người khác trong miệng biết. Chính là bởi vì biết, cho nên nàng hiện tại tự tin mới không đủ, nàng đi theo cùng nhau mắng tô hồi, không biết liêm sỉ thời điểm mắng là mắng thông khoái. Hiện tại đối với tô hồi, triệu lai đệ trong lòng nhịn không được trở hợp dạng. Đương chị em dâu nhiều năm như vậy, nàng cũng đối cái này chị em dâu có vài phần hiểu biết, cũng biết này chính thành tựu là thổi ra tới, vì cái gì sẽ truyền nhanh như vậy, như vậy nhanh chóng. Phỏng chứng rất nhiều người cũng là giống nàng giống nhau, xem tô hồi không vừa mắt. Rõ ràng chính là một cái không có nam nhân quả phụ, nên cùng mặt khác quả phụ giống nhau, quá đến hôi hôi lạnh run, âm thầm nhàn nhạt. nhạt không có gì hy vọng tồn tại nhưng là sự thật đâu nhân gia không có nam nhân hảo phong ở ở hảo công tác làm nhà mẹ đẻ cũng trước sau như một duy trì nàng làm nàng kiên cố hậu thuẫn ngay cả mấy cái hài tử mỗi người ngoan ngoãn nghe lời còn đặc biệt hiểu chuyện báo chí đều thừa qua liền tính đã không có nam nhân sinh hoạt làm theo quá đến có tư có vị cái này làm cho các nàng có nam nhân nhật tử quá đến còn không có nàng một nửa người tốt như thế nào ý nan bình Dựa vào cái gì đâu? Dựa vào cái gì nàng mệnh liền tốt như vậy, đều thủ tiết, nhật tử còn quá đến tốt như vậy. Hiện tại mọi người đều đang nói nàng không tốt, chính mình cũng muốn nói nàng không tốt, tốt nhất liền cùng bọn họ nói giống nhau. Sau đó cùng một cái không bằng hắn nam nhân ở bên nhau, dưỡng nhà người khác qua, cùng chính mình hài tử cũng ly tâm, nhật tử quá đến thê thê thảm thảm xúc động, nàng nhật tử quá đến không tốt, bọn họ liền vui vẻ, kết quả càng nói càng vui vẻ cũng liền mất đúng mực, cuối cùng dứt lấy mối hỏa, không ý xấu, ngươi cũng biết các nàng luôn luôn có cái này thật xấu. tô hồi gật đầu, ta biết, cho nên hiện tại có thể trị một trị, không phải thực hảo sao? triệu lai đệ, ha, ha ha, nàng cười gượng, này vô pháp tiếp, hiện tại các nàng sẽ thế nào a? các nàng bị mang đi sẽ không thế nào đi, kỳ thật không có gì a, đại gia liền ngoài miệng nói nói không có gì ảnh hưởng. Nàng hướng trương bảo quốc bọn họ giải thích, chính là có chút người ta nói một ít không quá thích hợp nói, bất quá không gì ảnh hưởng, ngươi xem ngươi mụ mụ không phải hảo hảo ngồi ở chỗ này sao. Tô hồi nơi này không được, bốn cái hài tử không hiểu nhiều như vậy, hẳn là sẽ tán đồng đi. Bốn cái tiểu hài tử dị thường lạnh nhạt, liền có lệ ứng hỏa thanh đều không có. Cái gì gọi là không có ảnh hưởng. Đối, đối mụ mụ là không có ảnh hưởng, mụ mụ vẫn luôn rất bình tĩnh thực bình tĩnh. Như là không đem này để vào mắt, nhưng là bọn họ huynh đệ chịu ảnh hưởng nha, bọn họ sợ nha, hơn nữa, còn phải mụ mụ câu kia, nói không tin mụ mụ này đối bọn họ tới nói đã là đến không được lời nói nặng, như vậy bọn họ thấy thế nào đạm. Triệu lai like đệ nín thở, nhìn về phía tốt nhất nói chuyện trương An Quốc, vẫn là không có người hồi nàng. Triệu lai like đệ đành phải trước gáp xuống tức giận, nhìn về phía tô hồi, các nàng biết sai rồi, này biết sai có thể sửa. Có thể hay không liền không truy cứu. Về sau đại gia gặp mặt cũng dễ nói chuyện. Tô hồi ha hà ha hai tiếng, ta cũng không biết, ta lại không phải cục công an người, muốn bọn họ mới biết được. Này nếu ngươi đi nói không truy cứu kia không phải hảo sao. Này mọi người đều là quê nhà hương thân, ngày thường túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Này nếu là vào nhà tù, về sau như thế nào hảo hảo làm hương thân A. Về sau đại gia bang thượng địa phương còn nhiều lắm đâu, mọi việc lưu một đường. Ngày sau Hảo gặp nhau, những lời này là như thế này nói đi, chúng ta lưu cái đường sống, về sau mọi người đều dễ nói chuyện, bọn họ cũng thiếu ngươi nhân tình, về sau có cái gì yêu cầu hỗ trợ, không hai lời. Nàng thập phần tận tình khuyên bảo, chỉ cần ngươi không truy cứu, công an cũng sẽ không như vậy so đo, cái kia tới bắt người, ta nhớ do hắn là nhị đệ chiến hữu đi, ngươi nói chuyện, dùng được. Tô hồi dù bận vận đung dung hỏi lại, Chính là ta dựa vào cái gì nếu không truy cứu, dựa vào cái gì nếu không so đo. Nàng cười như không cười nâng lên đôi mắt, nhìn triệu lai đệ. Đối mặt tô hồi hỏi lại, triệu lai đệ không lời gì để nói, đúng vậy, dựa vào cái gì đâu. Nếu đổi lại đây, là nàng tao ngộ chuyện như vậy, không cho những người đó trả giá đại giới, nàng tên đảo lại viết, nhất định phải trả thù. Chỉ là tình huống hiện tại không phải nàng tao ngộ chuyện như vậy. Nàng ngược lại còn ở trong đó thêm mắm thêm muối, thật muốn truy cứu lên, nàng chính mình cũng sạch sẽ không đến chạy đi đâu. Tự nhiên hy vọng tô hồi khoan hồng độ lượng, không hề truy cứu. Trương vệ quốc rất muốn cũng nói vì cái gì nếu không truy cứu. dựa vào cái gì nếu không truy cứu, bị hắn ca ngăn cản, hiện tại là mụ mụ chiếm ưu thế, không cần bọn họ mở miệng nói chuyện. Đại bá nương cùng mụ mụ đang nói chuyện, bọn họ nhìn liền hảo. Tự tiện mở miệng còn có khả năng làm đại bá nương thay đổi thương hỏa, đem lực chú ý chuyển rời đến bọn họ trên người, làm đột phá khẩu. Triệu lai đệ ngực phập phồng, nàng thanh âm càng ngày càng nhỏ, các nàng biết sai rồi, các nàng nguyện ý làm ra bồi thường, ngươi xem, đây là có người cho ta mang đến, nếu là ngươi nguyện ý buông tha, này miếng vải chính là của ngươi. Tô hồi xem cũng chưa xem kia bố liếc mắt một cái, ngươi cảm thấy, ta sẽ như vậy liền bất quá. Nàng nhẹ nhàng uống ngụm trà, Ta đã báo công an, kế tiếp liền phải xem bọn họ như thế nào làm, nên thế nào liền thế nào, nếu có người tới làm ngươi cầu tình, ngươi trở về đi, không cần phải nói. Triệu lai đệ chưa từ bỏ ý định, vậy ngươi muốn thế nào mới nguyện ý không truy cứu? Tô hồi ngẩng đầu nhìn thẳng nàng hai mắt, ta muốn một cái công đạo. Hiện tại có người cho ta công đạo, ta cao hứng còn không kịp, như thế nào sẽ tự tuyệt? Vậy ngươi lại như thế nào đều không muốn? Ngươi về sau theo chân bọn họ còn như thế nào gặp mặt. Lần này một hơi bắt bốn người, đó chính là bốn cái gia đình. Nay về sau là muốn kết thù A, về sau đại gia quê nhà hướng thân. Không quan hệ, các nàng như vậy ở phía sau bố trí ta, vốn dĩ cũng không nghĩ muốn cùng ta hảo hảo ở chung. Triệu lai đệ cái này cầu tự như thế nào cũng nói không nên lời. Nói ra về sau, thấy trương bảo quốc bọn họ bốn cái, nàng còn có cái gì làm đại bá nương thể diện. Nàng như thế nào cũng chưa biện pháp nói ra, đần độn rời đi, mang theo nàng mang đến kia khối vải đỏ. Cái này nên làm cái gì bây giờ? Nàng không đồng ý, là ngại chính mình lễ vật quá nhẹ sao. Nhưng này đã là nàng nhất lấy đến ra tay thứ tốt, nhan sắc như vậy thuần khiết nhưng không hảo tìm, là nàng thật vất vả mới cướp được, cũng may mắn nàng đi sớm, đi chậm liền không có, đây là cuối cùng một hối, như bây giờ, nàng trở về làm sao bây giờ? Người nọ còn ở nhà nàng chờ nàng tin tức tốt, hiện tại tay không mà về, nàng có thể hay không đem chính mình cũng liên lụy đi vào. Nếu là liên lụy đi vào, nàng phải làm sao bây giờ? Nghĩ đến nàng cũng bị công an người mang đi lúc sau sẽ phát sinh sự tình, triệu lai đệ thân thể liền nhịn không được cứng đờ. Lý mãn phân khẳng định sẽ ghét bỏ nàng, chính là Trương Toàn cũng khẳng định phải đối nàng thuyết giáo vài phần, nàng mấy cái hài tử có thể hay không cũng có ý kiến đâu có cái từng vào cục công an mụ mụ mắt thấy con của hắn liền phải làm ai đến lúc đó tìm tức phụ khẳng định không hảo tìm muốn chịu không ít làm khó dễ nàng nữ nhi cũng là sẽ phá lệ bị người chọn lý lễ hỏi cùng của hồi môn nói không hảo đều phải đại đại gia tăng một phen còn có nàng những cái đó hảo thì muội ngày thường cùng nhau nói chuyện làm việc tỷ muội còn sẽ cùng nàng ở bên nhau làm việc nói chuyện tiếm sao hẳn là sẽ đem nàng coi như đề tài câu chuyện cùng mặt khác bằng hữu liêu lên. Nói lúc trước ta cùng nàng còn cảm tình không tội, bất quá sau lại nha. Đến lúc đó nàng sẽ trở thành các nàng trước khi dùng cơm sau khi ăn xong để tải câu chuyện, bị đại gia dễ cận. Không, nàng không cần. Lau một phen mặt, triệu lai like đệ hít sâu, hiện tại việc cấp bách, chính là muốn trước đem nàng cấp ổn định, đừng cho nàng đi nháo sự. Đến nỗi bên này, nàng tới không được, kia không có biện pháp, chỉ có thể muốn tìm nàng bà bà. Đến lúc đó nàng hảo hảo cầu một cầu. Phùng một phùng, kia lão bà tử hẳn là sẽ nguyện ý, nhau lớn, nàng cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Triệu lai like đệ đi tìm Lý Mãn Phân cứ bãi, nhưng là Lý Mãn Phân cũng không quá vui. Nàng cũng không nghĩ cùng công an giao tiếp, nàng lại không có lắm mổm, tuy rằng nghe xong không ít, nhưng ra cái lô thai nghe tổng không có tội đi, này bất luận nói như thế nào cũng lại không đến nàng trên người. Đến nỗi con dâu cả, nàng xác thật cũng yêu cầu ăn cái giao hấn, bằng không liền không biết trời cao đất rộng. Triệu Lai Đệ cũng biết luyến tiết Hải tử bộ không lang, nàng chỉ ra một chương miệng nói, Lý Mãn Phân phỏng chừng là sẽ không lý nàng, nàng liền đem tô hồi không có nhận lấy vải đỏ hiếu kính cho nàng. Này nhan sắc Lý Mãn Phân cũng không thích hợp dùng, đến lúc đó chính là lưu trữ áp đáy hỏng, cấp Hải tử dùng, nàng hai đứa nhỏ lớn tuổi nhất, mặc kệ là cho cẩm hoa thành ra vẫn là cho nàng nữ nhi thành ra dùng, đều thích hợp, cho chính mình nhi tử nữ nhi, không mệt. Nàng ban tính đánh tí thách vang. Rốt cuộc tuy rằng nói Lý Mãn vân cũng có nữ nhi, nhưng là nàng cũng không phải là sẽ cho nữ nhi đưa thứ tốt cái loại này mụn mụn. Nàng không làm nữ nhi trợ cấp nhà mẹ đẻ liền không tồi. Lý Mãn vân sắc thật đối này miếng vải thực vừa lòng. nay miếng vải nhan sắc vừa lúc, đại tôn tử tuổi tác cũng tới rồi, quá cái hai năm liền có thể làm ai, vừa lúc dùng được với, cũng có thể ở nhà gái bên kia đến cái hảo. Lễ vật là nhận lấy nhưng là làm nàng đi cầu tình, Lý Mãn Phân trùng quy là không quá vui, cho nên nàng là đi tìm tô hồi, nhưng là nàng căn bản là chưa nói tình, chỉ hỏi tô hồi một vấn đề, hỏi có thể hay không liên lụy đến nhà bọn họ, cũng chính là triệu lai đệ có thể hay không bị nhắc lên. Tô hồi lắc đầu, chỉ cần đại tẩu không làm dư thừa, liền cùng nàng không quan hệ. Nay liền có thể, Lý Mãn Phân được cái vừa lòng đáp án, liền như vậy đi trở về. Những cái đó bà ba hoa, Nàng đã sớm xem các nàng không vừa mắt, lúc trước nàng là làm không lớn lối, bất công là bất công, nhưng cũng không tới phiên người ngoài tới tranh cãi. Lao nhị liền tính không phải nàng thương yêu nhất, lại là nàng nhất tiền đồ kia một cái nhi tử lại làm sao vậy? Mặc kệ nói như thế nào, đều là nàng sinh, nàng dưỡng. Con dâu cả cũng muốn cho nàng đến cái giao hấn, như bây giờ vừa vặn tốt. Nàng vui lòng đi trở về, đối mặt Triệu Lai đệ dò hỏi, chỉ nói Nàng nói sẽ nhìn làm, làm chúng ta đừng quá nhọc lòng. Triệu lai like đệ nóng nảy, nảy như thế nào có thể không nhọc lòng đâu. Nếu là ta cũng. Lý mãn phân hừ một tiếng, ngươi yên tâm đi. Những người khác không biết, chính ngươi quản hảo chính ngươi liền không có việc gì. Cái này ngươi đến, cái giáo hơn đi. Về sau xem ngươi còn dám không dám nơi nơi nói bậy lời nói. Không dám, không dám về sau tuyệt đối không dám. Triệu lai like đệ liên tục bảo đảm. Liên lụy không đến chính mình vậy là tốt rồi, nàng thở dài nhẹ nhõn một hơi. Bất quá nàng khẩu khí này tùng giống như có điểm quá sớm. Các nàng hai cái liên tiếp đi tô hồi ra, mở to hai mắt người trong thôn đều xem ở mắt, ngay cả vừa mới bị triệu lai like đệ hống về nhà đi người cũng lập tức đi rồi trở về, truy vấn nàng, tình huống hiện tại thế nào? ngươi chị em dâu nói như thế nào? Triệu lai like đệ chỉ có thể nói, sẽ không có đại sự, yên tâm. Cái gì là đại sự? Có cái gì đại sự? Liền nói nói mấy câu, không đánh không mắng, có cái gì đại sự nhi? Đối cái này trả lời, người tới nhưng tương đương không hài lòng. Triệu lai đệ chỉ có thể vắt hết vóc hứng nàng, mặt khác còn cho nàng cầm mấy cái trứng gà, mới làm nàng tạm thời buông tha chính mình, nàng chỉ phải hứa hẹn sẽ tiếp tục khuyên tô hồi, làm nàng không hề truy cứu, lúc này mới làm nàng rời đi. Trương Căn nhìn cạnh cửa đi theo con dâu cả nói chuyện người nọ. Nhận ra nàng là ai, nàng chính là trong đó bị chảo người nào đó bà bà, kia vẫn là cùng chính mình con dâu cả thường xuyên lui tới bằng hưu, bằng hưu, giao đây là cái gì bằng hưu? Nói cái gì đều nói. Hắn có chút bất mãn, liền hướng đại nhi tử nói một câu, về sau ngươi cũng quản quản nàng. Trương Toàn có thể nói cái gì đâu, đương nhiên chỉ có thể đáp ứng, huống hồ hắn cũng có ý tứ này. Triệu Lai Đệ không biết, nàng đã làm trong nhà hai cái nam nhân bất mãn. Thật vất vả đuổi đi người, nàng lại thở dài một hơi, hiện tại cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước. Một khác đầu ở cục công an bên kia thực thuận lợi, đối mặt tan mặc cảnh phục người, các nàng bốn người mỗi người đều thập phần ngoan ngoãn. Hỏi cái gì nói cái gì? Tại đây bốn người bên trong, liền có cách thuận. Nàng bị sách tiến vào thời điểm, cả người đều ở phát run, sợ vô cùng, sau đó đối diện ăn mặc chế phục người hổ mặt vừa hỏi, nàng liền cái gì đều nói. Như vậy tùy ý bại hoại nàng người danh dự người, không có vài người có hảo cảm. Sau đó bọn họ mấy cái liền ngồi mấy cái giờ gẻ lạnh, làm các nàng tách ra ngồi, cũng không cho phép các nàng cho nhau giao lưu, tính toán dọa một chút bọn họ. Hảo hảo một người, liên bởi vì xuất phát từ chính mình kia vài phần đố kỵ, cứ như vậy lung tung bố trí, các nàng biết sẽ tạo thành cái gì ảnh hưởng sao? Có phá lệ chú trọng thanh danh, này căn bản là sống không được. Chính là không chú trọng cũng muốn đón người khác chỉ chỉ trỏ trò quá cả đời. Các nàng biết, cho nên có vẻ phá lệ đáng giận. Các nàng là giữa chưa thời điểm bị sách lại đây, sau đó liền ngồi lập bất gian ở cục công an thành thật công đạo chính mình chịu tội, bị hảo hảo hơn một đốn mặt, đợi cho trời tối. Trời tối, không thích hợp hành tẩu, không có người ta nói lời nói, các nàng chỉ có thể đói bụng, ở chỗ này qua một đêm, sáng sớm, lần nữa bảo đảm về sau tuyệt đối thận trọng từ lời nói đến việc làm. Sau đó mới ở bọn họ hộ tống lần tới đi trong thôn. Trước khi đi, tôn cường nhìn các nàng, các ngươi nói tốt nhất có thể làm, chúng ta sẽ chú ý tình huống nơi này. Nếu là các nàng làm không được sở bảo đảm nói vậy, đến lúc đó lại thỉnh các nàng qua đi phối hợp. Nghe xong lời này, các nàng chỉ có thể liều mạng gật đầu. Trời tối lúc sau trong thôn liền không có động tĩnh gì, bởi vì mọi người đều tiết kiệm dầu thắp. Có thể không đốt đèn liền không đốt đèn đuổi ở trời tối phía trước đêm nên làm sự tình đều làm xong, sau đó lên giường ngủ, chờ đến thái dương dâng lên tới rời giường, lại là một cái luân hồi. Bọn họ trở về thời điểm không có giông trống thua chiêng, im ắng, trừ bọn bọn họ người nhà, cũng chỉ có cá biệt mấy hộ nhà chú ý tới động tĩnh. Các nàng ngày mới tờ mờ sáng liền đã trở lại, có rất nhiều người là thiên biến đổi lượng liền lên, vừa lúc nhìn đến các nàng trở về. Bởi vì có công an ở, Bọn họ không có theo kịp, nhưng là chờ đến bọn họ vừa đi, nhà bọn họ liền phân biệt vây thượng người. Chỉ cần có một người thấy A, sau đó lại một hồn nào, động tĩnh liền tiểu không được, chẳng sợ đỉnh phương thuận bọn họ sú mặt, bọn họ như cũ núi liền không dứt. Người này đã trở lại hẳn là không có chuyện đi, này đi vào liền không nghe nói qua mấy cái liền có thể như vậy ra tới, bọn họ này cũng coi như là năng lực. Nhưng lại như vậy năng lực ai muốn đâu. Phương thuận vẻ mặt tiểu tụy, từ ngày hôm qua giữa trưa bắt đầu, nàng tâm giống như là ngâm mình ở nước đắng, hiện tại này đó vây quanh ở nhà nàng xem náo nhiệt người vây quanh nàng, nàng miễn cưỡng cười vui đều làm không được, đây là đem nàng coi như sân khấu kịch thượng con khỉ. Bị người chỉ chỉ trò trò, nguyên lai chính là như vậy tư vị. Nếu trên thế giới có hối hận được nói, nàng tuyệt đối không cần lại đi chọc tô hồi, đó chính là một cái quái nhân, dựa theo thông tụ bọn họ trong thôn náo mâu thuẫn, tranh cãi chính là xảo một chút, náo bất quá lại đánh một trận cũng là được, nhưng là nàng không, nàng không xảo cũng không náo, trực tiếp liền đem các nàng cấp tố cáo, này nơi nào là người bình thường a, căn bản không thể chơi vào, thật vất vả tiễn đi người, phương thuận mỏi mệt nhìn chính mình nam nhân cùng hai tử, mấy cái hài tử có chút hoảng sợ nhìn nàng, nàng nam nhân trên mặt còn lại là đen kịt một mảnh, rốt cuộc gan tĩnh lại, nàng ngồi xuống. Còn có ăn sao? ta không ăn cơm. Từ ngày hôm qua giữa trưa mãi cho đến hiện tại, đã sớm nói bụng. Kết quả nên đón lại là nàng nam nhân hung hăng một cái tát, hắn khẩu khí này nghẹn một ngày, hắn chưa từng có thể hội quá bị người chỉ chỉ trỏ trỏ tư vị, đầu đều nâng không đứng dậy, mà mang đến này hết thể chính là hắn cái này tức phụ. Ta làm ngươi cả ngày ở bên ngoài nói nói nói, nói có thể thế nào? Là có thể cho ngươi ăn vẫn là có thể cho ngươi dùng. Nói cao hứng như vậy, hiện tại hảo đi, ngươi nổi danh, ta cũng nổi danh. Chúng ta cả gia đình đều bị ngươi liên lụy. Hắn không đánh tức phụ, đánh người ở bọn họ nơi này là bị cho rằng không có phẩm sự tình. Chính là lúc này hắn thật sự nhịn không được, hắn mặt bị người bóc tới, ném tới trên mặt đất, nhìn đến đầu sọ gây tội, một cổ tà hỏa căn bản là áp không được. Hắn nhất quán biết nàng kia há mồm ái ở bên ngoài bờ lạ bờ lạ, nói qua, nàng không nghe. Còn nói nàng liền ái ở bên ngoài trò chuyện, lại không ý kiến ai. Nào biết, náo ra chuyện lớn như vậy nhi, Người đánh ta. Người cư nhiên đánh ta. Phương thuận bụng mặt không dám tin tưởng. Theo sau cũng không biết nơi nào tới sức lực, phát tới chính là một đốn cảo. Ta đánh ngươi làm sao vậy? Ngươi thiếu đánh. Ngao. Ngươi còn dám đánh ta. Ta cùng ngươi không để yên. Nhìn một đoàn loạn, mấy cái tiểu hài tử lẳng lặng đài ở một góc cuối cùng lùi về phòng. Đánh một hồi, hai người lúc này mới bình tĩnh xuống dưới, hai người trên người đều quải thải. Vốn dĩ Phương Thuận Nam nhân tính toán muốn đi xuống đất làm việc, cái này cũng không đi, làm tiểu hài tử đi xin phép, quay đầu về phòng, Phương Thuận nhìn nhìn hân bông dáng lại nhìn nhìn trầm mặc hài tử, nàng môi run rẩy bọn họ đang trách án, bọn họ đang trách án, nàng đi phòng bếp, tùy ý sờ soạn hai căn khoai lang đỏ, liền như vậy ăn sống điền bụng. Trên người thường còn ẩn ẩn làm đau, nàng một bên ăn, một bên lo lắng, này tư vị, này tư vị. Ngày này các nàng bốn cái ai đều không có đi làm việc, bất quá tuy rằng vai chính không ở, nhưng là đại gia hỏa diễn như cũ sương náo nhiệt. Bất quá trung quy vết xe đổ liền ở chỗ này, mọi người đều thu liệm không ít. Các nàng tránh ở trong nhà cũng không có biện pháp trốn cái thanh tịnh. Đại gia xuống đất làm việc luôn có nghỉ ngơi kết thúc thời điểm, chính mình bằng hưu thân nhân lại đây các nàng có thể ngăn đón không cho vào chưa? Bọn họ quan tâm quan tâm vài câu, có vấn đề sao? Bốn người, toàn bộ mang thương, khác nhau liền ở chỗ có phải hay không thương ở trên mặt. Nay thực sự làm không ít người nhìn chê cười, phía trước vẫn luôn bị tranh cãi chọn lý người nhìn đến các nàng như bây giờ tử, đại khái nhân tâm. Vốn dĩ đối tô hồi cũng không có gì cảm giác, hiện tại hảo cảm nổi lên, lời trong lời ngoài đều ở giúp đỡ tô hồi nói chuyện, nhân gia cũng là đang lúc. Này bị ủy khuất, đương nhiên tìm chủ chỉ công đạo người. Đây là có người tự tìm, cùng nhân ra chuyện gì, không chọc nàng, ai có cái kia dở dối. Đã đến văn sát, cái này kêu cái gì, trầm trồ khen ngợi a. Nghe xong những lời này, các nàng càng không nghĩ ra cửa gặp người. Nhưng là không ra khỏi cửa là không có khả năng. Trong nhà nhiều như vậy há mồm muốn ăn cơm, không xuống đất, ăn nơi nào tới. Bị người cười cũng không như vậy để ý. Đói bụng tư vị mới là khó chịu nhất Đại gia tụ tập đến cùng nhau Chờ đội trưởng phân công nhiệm vụ Các nàng bốn người Thành công trở thành đại gia ánh mắt tiêu điểm Đang chờ chính thức tập hợp trong khoảng thời gian này Các nàng đều phải ứng phó không tới Trong lòng lại một lần hối hận Vì cái gì hôm nay buổi sáng muốn tới làm việc đâu Các nàng hẳn là xin nghỉ mới đúng Lại thỉnh một ngày cũng hảo Một ngày cũng không nhiều lắm quan hệ Tốt xấu đem trong khoảng thời gian này Cố nhịn qua Qua đi có khắc náo nhiệt chuyện này, liền sẽ không lại nói khởi các nàng. Những người này cơ bản đều là phía trước không hảo tới cửa, nhưng là hiện tại này ở bên ngoài liền không như vậy nhiều cố kỵ, hỏi thực trắng ra, các ngươi khi nào trở về? Các ngươi ở cục công an bên trong nói gì đó? Các ngươi như thế nào cứ như vậy đã trở lại? Không có trừng phạt sao? Liên huấn lời nói sao? Xem ra các ngươi phúc lớn mạng lớn, Đi vào nơi đó đều còn có thể hoàn hảo ra tới. Về sau cần phải quản trụ chính mình, này lần đầu tiên to rộng xử lý, lần thứ hai liền không như vậy dễ nói chuyện đi. Nói một chút đi, các ngươi ở bên trong nhìn thấy gì? Đúng rồi, nhiều mới mẹ đâu, cảm giác thế nào? Mới mẹ này hai chữ thật sâu đau đớn các nàng tâm. Các nàng lo lắng để phòng tao ngộ, phảng phất giống như trời sập trải qua, ở người khác trong miệng chính là mới mẹ, này hai chữ quả thực có thể làm nhân khí đến hộp máu. Chứ bỏ này đó tìm hiểu tin tức, còn có chính là xem các nàng không thuận, nói nói mát, ta liền nói có chút người đi, ngoài miệng không giữ cửa, sớm hay muộn muốn xảy ra chuyện, phía trước người đó là không so đo, nếu là so đo, hảo, hiện tại nhưng không phải tới sao. Có rất nhiều bị các nàng coi như cười điểm nói qua, phía trước các nàng bắt gió bắt bóng, nói người trộm tàng tư tiền thuê nhà, Làm hại nàng bị nàng bà bà hung hăng giáo huấn một đốn, cái lúc sau, nàng liền đối ta giống như thấy ngươi tức phụ điệu đặt người ghét cay ghét đắng, ngày thường không có việc gì đều phải chế nhạo cái vài câu. Hiện tại lúc này, đương nhiên muốn ra sức đánh cho rơi xuống nước, xem các nàng nghẹn khuất bộ dáng, nàng liền cao hứng. Thiên lý sáng tỏ, báo ứng khó chịu. Chưng thành nghiệp không có nhiều quản, cứ theo lẽ thưởng phân công việc. Hắn trong lòng hiểu rõ, tôi hỏi cùng nàng trước tiên báo bị quá. Tuy rằng hắn cũng cảm thấy chuyện bé xé ra to chút, chuyến ra đi không rõ nội tình người dễ dàng đối bọn họ thôn sinh ra không tốt ấn tượng, nhưng là nàng ý đã quyết, hắn đành phải cam chịu. Hiện tại chỉ hy vọng các nàng đã chịu giào hắn, về sau nói chuyện phải nghĩ lại hậu quả, không cần lại nói bậy, như vậy bọn họ thôn cũng có thể hài hòa một ít. Biết các nàng mấy cái trở về thời điểm Triệu Lai đệ trong lòng liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, cả đêm liền đã trở lại đâu, thật sự là thật tốt quá. Bộ dáng này việc này liền tính là đi qua đi, nàng trong lòng thẳng nhiệm vật, đi qua liền hảo, đi qua liền hảo, bằng không nàng đều phải chịu không nổi. Hiện tại chính là danh dự bị hao tổn, cũng không có thực tế thương tổn, cũng không có gì. Nghĩ đến đây nàng đánh cái dùng mình, này không phải nàng phía trước cùng tô hồi nói sao. Như thế nào đảo lại? Này nhất định là trùng hợp. Nhưng là triệu lai like để yên tâm quá sớm, các nàng đã trở lại không có sai không có kế tiếp truy cứu cũng là thật sự, nhưng là, trở về lúc sau liền không có việc gì sao. Sao có thể, cha dư tiểu hậu, trở thành người khác đề tài câu chuyện không tính, bọn họ còn bị chính mình người trong nhà trách cứ, bị trưởng bối quà trách, đặc biệt là cha mẹ chồng, đó là chỉ vào cái mũi mang các nàng, cái gì thể diện đều mất hết. Các nàng tại sao lại như vậy, xét đến cùng chính là bởi vì tô hồi, nhưng là tô hồi bên kia các nàng là không dám thượng. Liền sợ nàng lại đến, như vậy một lần nửa cái mạng đều phải ném, tô hồi bên kia không dám động, nhưng là phía trước đi theo các nàng cùng nhau nói người, các nàng liền không nghĩ buông tha. Dựa vào cái gì, mọi người đều là cùng nhau nói, cũng không chỉ có chỉ là các nàng có suy đoán A, người khác cũng có, dựa vào cái gì liền chính mình sẽ ra chuyện, các nàng lại bình yên vô sự. Hiện tại các nàng đúng là ở đông đảo người nhìn chằm chằm trở thành tầm mắt tiêu điểm trở thành đề tài trung tâm thời điểm, lôi kéo người khác xuống nước, vừa lúc có thể giảm bớt các nàng áp lực. Nhất thích hợp kéo xuống nước người được chọn, trừ bỏ triệu lai đệ, còn có ai đâu. Chị em dâu hai cái ra cái gì mâu thuẫn, này vốn dĩ chính là đại gia thích nghe ngóng sự tình. Bất quá tô hồi bên kia là không dám nói, này không còn có một cái chị em dâu sao. Phía trước nghe được, cái gì tiểu đệ tức phụ lười biếng không làm việc, làm cháu trai cháu gái làm trâu làm ngựa. Bất công, hàm ăn miếng làm, véo tiêm hiếu thắng sự một cổ náo nói ra, thành công đem này một bãi thủy quấy đủ. Trong khoảng thời gian ngắn, người khác xem Chu Tiểu Tình ánh mắt đều không lớn thích hợp. Chu Tiểu Tình bị khí cái ngã ngửa nàng lần này cũng thật thật là vô tội. Người khác nói lên tô hồi, Chu Tiểu Tình là khinh thường đi sen muộm, nói này đó dơ đồ vật, không đến kéo thấp nàng cách điệu. Kết quả hảo hạm mà, một chậu nước bẩn liền như vậy bắt tới rồi trên người mình. Triệu Lai Đệ lần này cũng chính là châm ngòi thổi do sự làm nhiều, biểu đặt quân chủ lực căn bản là không phải nàng, kết quả hiện tại nàng cũng trở thành đại gia tầm mắt tiêu điểm. Người khác nghe xong, sẽ tưởng A. Những lời này người khác không biết, khẳng định là người trong nhà truyền ra tới đi. Triệu Lai Đệ cái này đương đại tẩu cùng hai cái chị em dâu đều không hợp, khẳng định nơi nào có vấn đề, cái gì vấn đề đâu, Ân, cái này liền cắt có lên tiếng. Triệu Lai Đệ biện giải căn bản không nhiều ít cá nhân tin nàng, làm nàng bực mình không thôi. Trong nhà còn có Chu Tiểu Tình nhằm vào cùng những người khác bất mãn, sôi nổi cho rằng là nàng phía trước cách làm có vấn đề, lúc này mới sẽ một lần bùng nổ. Một mảnh sôi nổi hỗn loạn. Thanh niên trí thức điểm bên kia là không có tham dự việc này, đối với trong thôn rất nhiều chuyện, trừ phi quan hệ đến bọn họ, bằng không bọn họ đều sẽ không lý. Lần này cũng là Bọn họ cũng chính là có thôn dân ở bọn họ trước mặt nói đến tô hồi thời điểm giúp nàng nói hai câu lời nói, rốt cuộc ngần ấy năm tới vẫn luôn ăn nàng tương đầu, cũng có nhất định hiểu biết, nhưng là nhiều, cũng đã không có, có thể nói như vậy hai câu lời nói liền không dễ dàng, bọn họ là ngoại lai người không hảo nhúng tay, nói như vậy nói mấy câu là được, càng thâm nhập biện giải nói, thực dễ dàng bị bọn họ cái lại người sở nhầm vào, chứ bỏ kéo triệu lai đệ xuống nước ở ngoài còn có người lựa chọn kéo những người khác xuống nước, đêm này một bãi thủy hoàn toàn quấy đủ. Rốt cuộc này cùng triệu lai đệ nhất lên nói, như thế nào cũng sẽ cùng tô hồi đáp thượng, nếu là tô hồi nghe một cái không thuận, lại đi cục công an đi lên một chuyến đâu. các nàng này trái tim nhưng chịu không nổi lại đến một lần. Có nói ai trộm nhặt nhà nàng gà mái ở bên ngoài sinh chứng, có nói ai ai trộm hái được nhà hắn đất phần trăm bên trong đồ ăn, bạn tốt nói ai ai ai lười biếng không làm việc. Từ một cái khác phương diện tới nói, bọn họ thôn cũng coi như là náo nhiệt cực kỳ. Liên tại đây loại náo nhiệt bầu không khí chung, này một cái học kỳ kết thúc. Trương Bảo Quốc cầm cái không tồi thành tích, cùng một cái đồng học cùng đứng hàng đệ nhất. Trương vệ Quốc, Trương An Quốc bọn họ đồng dạng cầm đệ một danh, phân biệt được tô hồi cho bọn hắn khen thưởng kim, vui dạo dược thu được chính mình tiểu kim khố bên trong đi. Đã trở lại lúc sau, Trương Bảo Quốc liền cả ngày xuống đất. Thừa dịp hiện tại có rảnh, hắn muốn nhiều tránh mấy cái công điểm, có thể tránh hồi một chút là một chút, ai kêu hắn học phí như vậy quý đâu. Trư vệ quốc cũng đi theo cùng đi. Trương Quốc bọn họ tuổi còn chưa đủ, liền ở nhà giúp mụ mụ vội. Bọn họ cũng gánh vác chuyển phát nhanh viên nhiệm vụ, giúp đỡ mụ mụ tặng đồ cấp bà ngoại ra, ông ngoại chân còn không có hoàn toàn dưỡng hảo đâu. Bất quá hắn kia cũng cấp không tới, chỉ có thể chậm rãi dưỡng. Đi bệnh viện kiểm tra thời điểm Bác sĩ cũng nói, hắn khôi phục thực hảo, tiếp tục bảo trì nói, ở năm trước hắn là có thể hoàn toàn khỏi hẳn. Bọn họ bên kia tin tức không có như vậy linh thông, ở khi đó biết chính mình nữ nhi bị bố trí thời điểm, tô hồi đã lôi đỉnh thu phục hết thảy. Biết đến thời điểm sự tình đã trần ai lạc định, chỉ có thể dương mắt nhìn, nhắc mãi cái không ngừng. Nữ nhi lần này làm cũng quá không nói hậu quả, này lại nói tiếp là thông khoái, nhưng là nàng đây là hoàn toàn cùng kia người nhà kết thù. Về sau các nàng cô nhi quả phụ, ở cùng cái trong thôn, sử ngang chân, nói nói tiểu lợi nói, cuộc sống này như thế nào quá đến hài lòng. Chỉ đồ nhất thời thống khoái, không có đầy đủ suy xét đến về sau, xúc động, nhưng là làm cũng làm, chỉ có thể hướng tốt phương diện tưởng. Nay cho cái lớn như vậy giáo hấn, về sau những cái đó bà ba hoa, đỏ mắt người muốn làm cái gì phỏng trừng cũng là có tà tâm không tạc mật. Việc này đầy đủ thuyết minh các nàng nữ nhi cũng không phải là ai đều có thể đi lên khiêu khích mềm quả hồng, là một cái sẽ chát người con nhím, muốn làm cái gì, liền phải ngẫm lại chính mình có thể hay không bị chát một tay huyết. Bọn họ chỉ có thể hướng tốt phương diện suy nghĩ, bằng không nhớ tới một lần liền phải bực mình một lần, một hơi buồn, liền muốn nhắc mãi nhắc mãi. Có lẽ cũng chính là xuất phát từ cái này suy xét, tôi hồi không có đem việc này theo chân bọn họ thương lượng. Chính mình liền làm quyết định, Trương An Quốc cảm thấy mụ mụ thật sự là quá có dự kiến trước, nói cách khác, hắn hiện tại tao ngộ, chính là mụ mụ hậu quả. Hắn là tới một lần, hắn ông ngoại bà ngoại liền phải nhắc mãi một lần, hắn đầy mặt sống không còn gì luyến tiếp nhìn bọn họ ông ngoại bà ngoại, kéo dài quá ngữ điệu, hàm chứa làm lũng ý vị, bà ngoại, các ngươi nói rất nhiều lần, mụ mụ cũng nói đã biết, hiện tại qua đi đã lâu như vậy, chúng ta liền không nói chuyện cái này đi. Điền tư di nhúng mày, qua đi thật lâu sao? Ngươi muốn hay không số một số qua đi bao lâu? Điền tư di có chút tức giận, hơn nữa ta còn không biết mẹ ngươi, ta đã biết, ta đã biết, này rõ ràng chính là nghe một chút liền tính, trở thành gió bên hai. Nghe xong lời này, tô thiển Minh tán đồng gật đầu. Điền tư di, trong khoảng thời gian này nàng đều không tới, liền sợ chúng ta nhắc mãi, ngươi sau khi trở về có hay không nghe bà ngoại nói cùng mụ mụ ngươi nói có có, trương bảo quốc ngoan ngoãn gật đầu, hắn nào dám không nói a, hắn chạy nhanh nói sang chuyện khác, ông ngoại ngươi hiện tại chân thế nào, còn có bao nhiêu lâu mới có thể hảo a, tô thiền minh, nhanh nhanh, hiện tại cơ bản không có cái gì không thoải mái, nói lên cái này, hắn vui tươi hớn hở, hắn nguyên bản cho rằng cái này năm đều phải quẹ một chân vượt qua, không nghĩ tới, hảo đến ngoài dự đoán mo, hắn cảm thấy hắn tốt mo nguyên nhân có ba cái. Một cái là dùng dược hảo, một cái là ăn ngon, cuối cùng một cái chính là tâm thái hảo. Này dùng phương thuốc mặt, trừ bỏ ngay từ đầu là từ bệnh viện bên kia lấy dược trở về ngao, sau lại chính là rửa hắn nữ nhi chuẩn bị. Những cái đó dược đại bộ phận đều là bọn họ nơi này có, không đúng sự thật liền phải đi dự phòng, đi bệnh viện mua, tiêu phí sẽ không quá lớn. Nàng nữ nhi thải dược, chính hắn nhìn đều tấm tắc bảo lạ, hơn nữa còn có thuốc mỡ dược thiện gì đó. Đại đại nhanh hơn hắn khỏi hẳn tốc độ. Mà an phương diện này, hắn bạn già cũng không phải là cái loại này khấu khấu xúc xúc tính tình. Hắn có yêu cầu, liền cho hắn ăn, mỗi ngày đều có thức ăn mặn, thường thường nữ nhi bên kia còn sẽ có thêm cơm, làm thang thang thủy thủy cùng điểm tâm đưa lại đây, làm cho hắn bị một cái thương, ngược lại còn biến béo không ít, làm tới xem hắn bằng hữu lấy nói giỡn ngự khí nói ra hâm mộ nói. Mà tâm thái phương diện, hắn tuy rằng bị thương không quá may mắn, Nhưng là hắn con cái đều hiếu thuận nghe lời, đặc biệt là cùng nằm viện khi viện hữu một đối lập, hắn đã thực có thể, trong lúc này còn có đại hỷ sự phát sinh, đó chính là nữ nhi cùng cháu ngoại văn Hải, bọn họ ở báo chí thượng lưu danh, này cho hắn cực đại mà thỏa mãn. Hắn liền tính xa rời quê hương, liền tính theo chân bọn họ thoát ly quan hệ, liền tính đã không có bọn họ tài nguyên, hắn nhi nữ cũng là tiền đồ, không thua bọn họ. Lại một lần khẳng định ý nghĩ của chính mình. Ba người hợp nhất dưới, hắn khôi phục tình huống thực không tồi. Điền tư di nhìn thoáng qua chống chân đáy nổi. Đây là nữ nhi đưa tới hết đồng canh, uống xong rồi, gần nhất mụ mụ ngươi ở nhà làm cái gì. Có hay không biết văn chương. Được đến một cái khẳng định trả lời. Ngươi làm nàng có rảnh lại đây một chuyến, chúng ta không nhắc mãi nàng. Nói đúng không nhắc mãi, điền tư di lại đem đề tài lại xả trở về. Ngươi trở về cũng đừng nói mẹ ngươi, làm nàng lại đây ta bảo đảm, không nhắc mãi nàng, chẳng sợ ta thật sự cảm thấy nàng này yêu cầu lại châm trước lại suy xét một chút, này đều phải ăn Tết. Trương An Quốc chỉ có thể nói, ta sau khi trở về nhất định nói cho Mụ Mụ. Tuy rằng Mụ Mụ còn không có nói, nhưng là hắn có cái suy đoán, đó chính là không đến năm trước mấy ngày nay, Mụ Mụ là sẽ không lại đây. Ừm, bà ngoại này một nhắc mãi lên, thật sự hận không thể đem lô Thai đều cấp chén thượng. Trên đường trở về, Hắn thấy được phương thuận phương đại Đường, nàng cầm cái buồn gỗ, muốn ra cửa, vừa thấy tới rồi trương an quốc thân ảnh, nàng lập tức quay đầu trở về đi, ban một chút, đóng cửa lại rụt trở về. Liên mới vừa nhìn thấy gì hồng thủy manh thú giống nhau. Trương quốc thẻ lưỡi, nàng mới là hồng thủy manh thú, nàng là cái người xấu. Hắn tiếp tục đi phía trước đi, sau đó hắn gặp phương thuận ba cái tiểu hải tử, nhìn đến hắn một người đi ở trên đường, bọn họ trực tiếp vây quanh lại đây. Ngươi đừng đi, ngươi đứng lại. Chính là mụ mụ ngươi làm hại nhà ta như vậy. Bọn họ đều bị người ghét bỏ, mụ mụ cũng quá đến không tốt lắm. Bọn họ ra ra mãi nãi, còn có ba ba đều ở trách cứ nàng. Toàn bộ trong nhà không khí đều thực trầm trọng. Bọn họ đã có thật dài một đoạn thời gian không có ở nhà quá khoan khoái nhật tử. Gần nhất, bọn họ mãi nãi xem đại ca tuổi tới rồi, chuẩn bị làm ai. Kết quả một cái đáp ứng tương xem nhà gái đều không có, trong nhà ba mẹ. Còn có đại ca, tất cả đều mặt hủ mày hê. Này đều do hắn mụ mụ. Hắn mụ mụ đánh không lại, nhưng là này một cái tiểu hài tử còn đánh không lại sao. Phía trước bọn họ mấy cái cũng không có nghĩ tới thế nào, bọn họ huynh đệ giống nhau đều là cùng tiến cùng ra, nhưng là hiện tại, chỉ có hắn một người. Mà bọn họ bên này có ba cái, có hai cái tuổi không sai biệt lắm đại, một cái hơi lớn hơn một chút, hai nam một nữ. Này cơ hội vừa lúc. Trương An Quốc tuổi còn nhỏ, ngày thường rèn luyện thân thể, đại ca càng nhiều là nhìn chầm chầm nhị ca, bọn họ hai cái tiểu nhân chính là hứng thú tới thời điểm đi theo đi lưu lưu. Chạy tốc độ theo sau, đánh nhau vẫn là nguyên lai như vậy. Bất quá nam hải tử, ít có không đánh nhau. Đánh không lại, chạy là chạy trốn quá, nhưng là Trương An Quốc không nghĩ chạy. Bọn họ sinh khí, hắn liền sẽ không sinh khí sao. Rõ ràng chính là bọn họ mụ mụ phạm vào sai. Hiện tại được đến giao hấn, liền đem chính mình tao ngộ bất hạnh về vì hắn mụ mụ, hắn mụ mụ mới là người bị hại. So sánh một cái thông tục điểm ví dụ, bọn họ mụ mụ giết người, sau đó bị cáo, đưa vào nhà giam, ở bên trong nhật tử quá đến không tốt, cho nên nàng hài tử trách cứ bị bọn họ mụ mụ giết hại người kia, nếu không phải nàng, bọn họ mụ mụ liền sẽ không tiến nhà giam, sẽ không quá đến không hảo. Nhưng là người kia là tưởng bị giết sao. Nhiều vô tội trong lòng có khí, trương an quốc không muốn rời đi, liền như vậy theo chân bọn họ đánh thành một đoàn, tự nhiên là đánh không lại, tam đối một, trương an quốc bị đánh trên mặt quẻ thải, trương định quốc vừa lúc trở về, tại đây nhất định phải đi qua chi trên đường nhìn đến bọn họ ba cái đánh hắn ca một cái, ngao một tiếng liền vọt đi lên, hắn không phải đơn thương độc mã, hắn bên người còn đi theo gia lông du quang hoa lượng, cao lớn uy vũ đại uy, hắn ra lệnh một tiếng, đại uy, thượng, vương ô. Đại uy đè thấp thanh âm, phần đầu đè thấp, một bộ vận sức trở phát động tư thái. Nghe được động tĩnh, quay đầu lại liền nhìn đến như vậy một cái đại cầu, sinh thủ không quyền ba người nơi nào còn dám tiếp tục, quay đầu liền chạy, nơi này khoảng cách nhà bọn họ không có rất xa, nhưng là bọn họ hai cái đuổi nơi nào chạy trốn qua bốn chân. Đại uy nhìn chính mình tiểu chủ nhân bị khi dễ, trực tiếp đem mục tiêu định vị ở lớn tuổi nhất cái kia, hắn dáng người cao lớn nhất, nhất có uy hiếp tính. Có chủ nhân dạy dỗ, nó biết đối với cùng chủ nhân giống nhau đứng thẳng hành tẩu hai chân thu không thể cắn cổ, không thể nhắm ngay yếu hại, nó liền nhắm ngay thịt dày nhất bộ vị, một cái phi phác, một ngụm cắn đi xuống. Mang theo hài tử tới cửa tìm công đạo không phải phương thuận vợ chồng hai cái, bọn họ không mặt mũi đi lên, là hài tử nãi nãi mang theo hài tử tới cửa. Nay bị chó cắn, không thể liền như vậy đi qua đi. Cắn người cậu, đó là không thể muốn bằng không ai dám ở nhà nàng bên này đi ngang qua A, này cậu không thể lưu. mà khác, tiền thuốc men phải cho, dinh dưỡng phí cũng muốn cấp. Một bộ ngang ngược tư thái, công phu sư tử mạng, tô hồi không để ý đến nàng, nàng liền lấy ra chính mình sở trường cho hay, ở tô hồi trước cửa la lối khóc lóc lan lộn liền kém tới cái thắt cổ. Tô hồi mang theo bốn cái hài tử, cùng xem siếc khỉ tựa mà nhìn một hồi tiết ngủ. Đến nỗi bị đại uy cán thương. Tô hồi nhìn xác nhận sẽ không có cảm nhiễm, cho một bình thuốc mỡ, liền mặc kệ, còn muốn tiền thuốc men gì đó, cũng không xem bọn hắn mấy cái đánh một cái, vẫn là ỷ lớn hiếp nhỏ, này còn có mặt mũi. Mặc kệ nói đến chạy đi đâu, đều là bọn họ không có lý. Nàng la lối khóc lóc la lộn, nói tô hồi lấy tiểu khinh lão, cũng không nhìn xem đối tượng là ai, ăn không ăn này một bộ. Xem xong rồi tiết mục, tô hồi phóng đại uy, nếu không phải bọn họ chạy trốn mau. Đại uy miệng có lẽ lại muốn hôn môi thượng ai mông. Có đại uy ở, hắn là không dám lại đi tô hồi ra bên kia náo loạn, đành phải đứng ở chính mình cửa nhà mắng trời mắng đất, đưa tới không ít xem náo nhiệt người, người càng nhiều, biểu diễn càng là hăng say. Trương Thành nghiệp có chút xem bất quá đi, cố ý tìm phương thuận nam nhân hàn huyên liêu, làm hắn khuyên nhủ mẹ nó. Bọn họ trong thôn tiểu Hải tử đánh nhau sự tình nhiều đi, chỉ cần là nam Hải, ai không từng đánh nhau. Trên cơ bản đều là tiểu hài tử chính mình giải quyết, trừ phi như là loại tình huống này, ý lớn hiếp nhỏ, lấy nhiều khi ít, cấu thành ác ý khi dễ, kia mới có thể bay lên đến đại nhân mặt, hiện tại nên tìm lý hẳn là tô hồi nhà bọn họ mới đúng. Náo thành như vậy, bạch bạch để cho người khác xem náo nhiệt. Trương Bảo Quốc ở hồi tan học trở về thời điểm đã biết chuyện này, trên mặt biểu tình thực sự âm trầm hảo một trận, đánh nhau, hắn còn không có sợ quá ai ỉ lớn hiếp nhỏ tính cái gì bản lĩnh, lấy nhiều khi ít tính cái gì bản lĩnh, có bản lĩnh tìm hắn. Vốn dĩ thật vất vả tiêu đi xuống nhiệt độ lại bị này một đợt sự kiện cấp xào đi lên, Phương Thuận khóc không ra nước mắt. Vốn dĩ xem bà bà như vậy trong lòng còn cảm thấy thông khoái, mặc kệ nào một Phương có hại, đều là nàng thích nghe ngóng. Tô hồi bên kia nháo không vui, nàng vui vẻ, Lão chủ chưa không được hảo, nàng cũng vui vẻ. Này láo bất tử! Nàng đã sớm nhìn không thoát mắt, còn vẫn luôn mắng nàng có nhục gia phong. ta phi, cái gì thí gia phong? Tốt nhất nàng cũng đi vào ngồi ngồi, nhìn xem nàng muốn như thế nào tự bảo chữa. Chẳng qua hiện tại là lão chủ chứa không có được đến hảo, nhưng lại liên lụy con trai của nàng. Nguyên bản đại nhi tử bên kia, bà mối nói có cái cô nương không nghĩ tương xem, lời nói cũng nói được minh bạch, chính là bởi vì thanh danh băn khoăn, bà mối nỗ lực khuyên khuyên. Một cái khác cô nương giang nguyện ý tiên kiến một mặt, trải qua này vừa ra lúc sau, lại thác bà mối tiện thể nhắn nói không cần. Nàng đại nhi tử, cái này liền tìm cái nguyện ý tương xem cô nương đều khó khăn, chậm chế hải tử thành ra đại sự. Nàng trong lòng liền cùng bị chảo dầu chiên, sớm biết rằng nàng liền khuyên đủ, việc lớn biến nhỏ, việc nhỏ biến không. Đánh người kia ba cái lớn tuổi nhất cái kia, cần thiết ghé vào trên giường dưỡng thương không nói. Còn làm đại ca lại tao ngộ một lần bị ghét bỏ, lần này vẫn là bởi vì bọn họ duyên cớ, bọn họ ba cái đều cùng bị sương đánh cả tím tửa mà héo đi xuống. Ngay cả tiểu đồng bọn đều dễ ưu bọn họ, nói bọn họ ỉ lớn hiếp nhỏ, lấy nhiều khi ít, hơn nữa quan trọng nhất chính là còn thua, quá mất mặt, bọn họ không nghĩ theo chân bọn họ làm bằng hữu, Theo chân bọn họ nào thắp thắp cảm xúc không sai biệt lắm chính là Trương An Quốc. Trương Định Quốc Nguyên bản cho rằng chính mình sẽ bị mụ mụ giáo huấn, bởi vì mụ mụ lần nữa nói qua, không được chỉ huy đại uy cắn người, lúc này đây chính hắn người chỉ huy đại uy cắn, còn cắn không nhẹ, hắn lo lắng mụ mụ cửa trách, bất quá lúc này đây hắn không chỉ có không có được đến mụ mụ trách cứ, lại còn có được đến mụ mụ khích lệ, cho hắn làm hắn thích ăn bữa tiệc lớn, đại uy cũng là, an chủ nhân chuẩn bị phong phú bữa tiệc lớn, cái đuôi bay nhanh lắc lư, mỗi một cây mao mao đều có thể Nhìn ra tràn đầy hưng phấn. Ngược lại là song bảo thai ca ca trương an quốc được giao hấn, không chỉ có có đến từ mụn mụn, còn có đến từ đại ca. Biết chính mình đánh không lại còn trình cái gì anh hùng. Bọn họ đều so với hắn tuổi muốn đại, hơn nữa bọn họ là ba cái, bên này là một cái, đếm đếm đều sẽ không sao. Nhìn một cái chính mình trên người hứ thanh cùng vết máu, đối lập một chút đối phương bên kia, gánh vác mở ra liền vụn vặt. Cơ hồ không có nhiều ít đánh nhau dấu vết. Trương An Quốc ngoan ngoãn nhận sai, bất quá ngoài miệng là ngoan ngoãn nhận sai, nhưng là Trương An Quốc cảm thấy nếu lại đến một lần nói, hắn vẫn là muốn hung hăng tấu trở về, liền tính đánh không lại bọn họ, nhưng là cũng muốn làm cho bọn họ biết đau là cái gì tư vị. Trương Bảo Quốc chính là bọn họ đại ca, tự thiếu mang theo bọn họ, còn không hiểu biết bọn họ, xem hắn bộ dáng này liền biết hắn là tích cực nhận sai, chết cũng không hối cải, nếu như vậy Vì về sau rèn luyện thân thể còn có đánh quyền thời điểm tính thượng bọn họ một phần hảo, đến lúc đó muốn đánh cũng đúng, chỉ cần tự thân làm nghề ngự công phu ngạnh, hắn không có ý kiến. Trương Định Quốc còn không có tới kịp vui sướng khi người gặp hòa đâu, đã bị đại ca lôi kéo cùng nhau gia nhập tới rồi đánh quyền hàng ngũ giữa, nhìn nhị ca Trương Vệ Quốc cười đến có chút đắc ý ánh mắt, hắn minh bạch là ai xử hư, hoa hoa kêu to, ta không cần, ta không luyện quyền. Giáo lại lớn tiếng. Cũng vô dụng, tất cả đều bị trương bảo quốc vô tình trấn áp, không phải do ngươi nói không cần liền không cần. Dù sao hắn xem như minh bạch, về sau bọn đệ đệ càng dài càng lớn, cùng người phát sinh tranh chấp đánh nhau tình huống căn bản không có khả năng ngăn chặn. Nếu như vậy, chỉ cần chính mình trên tay có thật công phu, mặc kệ với ai đánh nhau, trong lòng đều không giả. Tục ngữ nói rất đúng, trưởng huynh như cha, ba ba đã không có, liền từ hắn tới trên đỉnh, hành xử đương phụ thân chức trách đốc xúc bọn họ, không cho bọn họ lười biếng cơ hội. Nhìn đến bọn họ này chăm chỉ ở chỗ này cùng nhau đánh quyền thân ảnh, chương thành nghiệp trong lòng được an ủi. Trên chiến trường trải qua nói cho bọn họ này đó từ phía trên sống sót người một cái chân lý, đó chính là mặc kệ thế nào, chính mình chạy qua hãn, an qua khổ, học được đồ vật, đó chính là chính mình ở thời khắc mấu chốt có thể giúp chính mình lưu lại một cái mệnh thứ tốt. Chỉ tiếc có một số người Tỉ như nói nhà mình kia không biết cố gắng, liền ái lời biếng, không muốn mỗi ngày đi theo hắn dậy sớm ra tới làm sướng khóa, đánh quyền, làm hắn có chút hận sát không thành thép. Lúc này đây khiến cho một trận nghị luận, nhưng không có bao lâu liền không có bao nhiêu người nhắc tới, bởi vì ăn tết, đại gia vội vàng đâu. Đại gia càng quan tâm chính là năm nay hàng tết chuẩn bị nhiều ít, có cái gì thứ tốt. Nhà người khác nhàn sự, đó là không rảnh phản ứng. Ở ăn tết phía trước. Vẫn luôn khôi phục trạng huống tốt đẹp Tô Thiển Minh thương cũng hảo, bất quá hắn hiện tại đã bị nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải không chuẩn lại đi nguy hiểm địa phương hái thuốc, đến nỗi không cho phép vào núi hái thuốc, cái này không hiện thực, Tô Thiển Minh là bọn họ thôn xích cước đại phu, có rất nhiều người đi hắn nơi đó xem bệnh, liền tính trong túi ngượng ngủng, lấy một ít chính mình trong nhà có đồ vật là có thể đổi hai phút dược trở về, mà hắn khai dược, đại bộ, phần đều là đúng bệnh, an hữu hiệu, hắn chỉ không được cũng sẽ thành thật thuyết minh tình huống, làm người kịp thời đi địa phương khác chạy chữa, ở bọn họ thôn rất có danh vọng, nói cách khác, hắn cũng sẽ không nhanh như vậy liền sẽ bị thôn dân sợ tiếp nhận, lại còn có xây lên gạch xanh nhà ngói khang trang, rốt cuộc ở ngay lúc này, ngoại lai hộ, luôn là không dễ dàng như vậy bị tiếp nhận, tựa như những cái đó trong thành tới thanh niên trí thức, rất nhiều người đem bọn họ làm như người ngoài. Đối đại, cùng thôn người họa thành rành mạch hai điều rơi tuyến, An Tết đối với Đại Gia tới nói đều là một chuyện lớn. Ngày thường Đại Gia khổ nhật tử quá, cũng chính là Tết Nhất Lễ Lạc thời điểm. Nhật tử mới có chút hy vọng, mà ở Tết Nhất Lễ Lạc trung An Tết không hề nghi ngờ là bãi ở đệ nhất hạng nhất đại sự. ở một năm sắp sửa kết thúc, tân một năm sắp sửa bắt đầu thời điểm dùng phong phú đồ ăn tới khao chính mình, khẩn cầu tiếp theo năm nhật tử sẽ càng thêm tốt đẹp. Năm nay qua đi chính là 1974 năm. Tô hồi là 1970 hàng năm đế tới, trong chớp mắt chính là 3 năm. Nàng vừa tới thời điểm, bốn cái tiểu hài tử trung chỉ có Trương Bảo Quốc ở đi học, nghiệm lớp 3, hiện tại hắn đã mùng 1, khi đó còn không có nhập học Trương Bảo Quốc, hiện tại trong chớp mắt đã là 5 năm cấp, hai cái tiểu nhân cũng nhảy hai lần cấp, nghiệm lớp 4. Khi đó còn không có phân ra, đi theo cùng nhau quá, nơi trốn chịu cả tay, vì phòng ngừa lòi Nàng khi đó chỉ có thể áp lực chính mình, ăn không ngon ngủ không tốt, nào nào đều không thoải mái, bất quá may mắn nàng tới thời cơ không tồi, thực mô xây lên nhà mới, mang theo mấy cái hài tử dọn ra đi, thân thể cũng bị nàng dưỡng hảo. Khi đó thân thể này hoàn toàn chính là cái gầy yếu bình thường phụ nhân, hiện giờ, nàng thần thức đã khôi phục tới rồi luyện khí hậu kỳ, bất quá thân thể này tư chất không tốt, ba năm qua đi, cũng chính là đem tạp chất thanh trừ, dẫn khí nhập thể còn ở luyện khí giai đoạn trước. Nếu không có giới tử không gian nói, chỉ là dẫn khí nhập thể chính là phiền toái rốt cuộc nàng cái gì đều không có, cái này địa phương linh khí cũng tương đương thiếu thốn, nàng ở núi rừng gian đi rồi nhiều như vậy địa phương, một kiện linh vật cũng chưa thấy. Có lẽ một ít động thiên phúc địa sẽ có, nhưng là khẳng định bị người sở chiếm lĩnh. Hơn nữa nơi này động thiên phúc địa, tôi hồi thực hoài nghi, có hay không giới tử không gian linh khí độ dày một nửa, Tô hồi ở giới tử trong không gian thu hoạch một đợt, cấp cái này năm chuẩn bị phong phú đồ ăn. Nàng vừa tới thời điểm, thêm thịt thêm lợi hại, mỗi ngày hoa màu rau dại, canh xuông quả thủy, mỗi đều phóng đến không nhiều lắm. Hiện tại, chỉ cần nàng tưởng, nàng tùy thời có thể ăn đến gạo cơm cùng thịt. Năm nay mùa màng không tồi, bọn họ thiêu ngói cũng đạt được được mùa, không thể so trước hai năm, có tương đương một bộ phận mái ngói bị thôn dân dùng công điểm đổi lấy, phô tới rồi nhà mình nóc nhà. Đến năm nay, đại bộ phận đều đã có, cho nên tiêu thụ bên ngoài bộ phận gia tăng, sản lượng cũng gia tăng. Năm trước tô hồi phân tới tay tiền là 13 khối nhiều, năm nay 22 khối, cơ hồ phiên gấp đôi. Liên năng một cái lấy toàn công điểm, ngẫu nhiên còn có chương bảo quốc bọn họ đi xuống đất liền nhiều như vậy, càng đừng nói những cái đó sinh nhi tử nhiều, toàn ra năm sáu cái tráng lao động gia đình. Phân đến tiền thời điểm, toàn bộ thôn đều hoàn thanh tiểu ngữ một mảnh. Lúc này vốn dĩ chính là làm hỉ sự hảo thời tiết, hiện tại một tuyệt bút thu vào nhập trướng, còn không nhanh lên xử lý lên. Trương Cúc nữ nhi Xuân Chi năm trước liền nói hảo, qua cái này năm, đuổi ở cày bờ vụ xuân trước, liền đem hỉ sự làm. Nàng đây là đồng loạt, còn có, nắm chặt thời gian, năm trước năm sau, ước chừng có mười mấy hộ nhân ra làm hỉ sự. Trong khoảng thời gian này, cũng là chưa lập gia đình nam nữ tương xem hảo thời tiết. Vốn dĩ bọn họ thôn Nam Nhi liền cường tay, hiện tại càng đoạt tay. Bất quá phương thuận vẫn là không tốt lắm quá. Là có cô nương ra nguyện ý tương nhìn, nhưng là cùng nhà người khác đối lập, thấp một cái cấp bậc không ngừng. Đều là bị những việc này liên lụy. Nàng tưởng cấp đại nhi tử thành gia ôm tôn tử, xem bộ dáng này cũng chỉ có thể gác sau. Chờ việc này qua đi, không bao nhiêu người nói đến, lại cho hắn cưới một cái hảo tức phụ. Thanh niên trí thức điểm bên trong thanh niên trí thức. Có cũng khiêng không được, nam còn hảo, tuổi lớn cũng không quan hệ, nữ vừa đến tuổi, liền sẽ bị người khác dùng khắc thường ánh mắt đối đãi. Tưởng trở về thành, lại một chút hy vọng cũng nhìn không thấy, không nghĩ bạch bạch lãng phí chính mình thời gian. Ở cái này cuối năm, một hơi có hai cái nữ thanh niên trí thức gả cho trong thôn hãng tử. Tuy rằng rất nhiều bà bà ghét bỏ nữ thanh niên trí thức sẽ không làm việc, nhưng là ở vừa độ tuổi nam đồng chí trong mắt. Nữ thanh niên trí thức lại là thực được hoang nghênh tồn tại. Cùng thanh niên trí thức điểm mặt khác thanh niên trí thức kết thù, chỉ có thể dọn ra đi liếu nham tân cũng thành ra, liền cưới thuê cho hắn phòng ở nhân gia nữ nhi. Hắn đã hết hy vọng. May mà này một thân túi ra còn có thể xem, cưới người, về sau ở trong thôn nhật tử cũng tốt hơn chút. Trần Đông Hoa niên cấp là lớn nhất, chính hắn cũng có bản lĩnh, tưởng cho hắn làm mai mối người rất nhiều, hắn toàn bộ cự tuyệt. Hắn vẫn luôn đều tưởng trở về, thật ở chỗ này thành ra, liền thật sự trở về không được. Lâm Kinh Nam đồng dạng, hắn còn trẻ, càng có thể kiên trì. Xuân Chi ngày lành định ở đầu năm 8, một quá sông năm, lập tức liền đến, cho nên cái này qua tuổi lên tương đối hấp tốc. Chu Tiểu Tình làm lúc trước giới thiệu Xuân Chi đi đương lâm thời công người, bị kính không ít trà, trước mặt một đống lớn ăn ngon, nhưng là nàng lại không thể ăn. Nàng lại mang thai. Hiện tại đúng là nôn ngén lợi hại thời điểm, hương vị trọng một chút đều không thể ăn. Chỉ có thể bạch bạch bỏ qua nhiều như vậy ăn ngon, nôn không được, nói rất nhiều lần đứa nhỏ này không có có lục ăn. Có ăn ngon đều không cần. Xuân Chi là đại tỷ, nàng phía dưới đệ đệ con nhỏ, thúc bá cũng không nhiều lắm, Trương Bảo Quốc cùng Trương Cẩm Hoa đều đi cho nàng tráng thanh thế, tỏ vẻ nếu là nhà trai khi dễ nàng, bọn họ này đó làm huynh đệ cũng không phải là bãi tới xem. Xem Xuân Chi một bên cảm thấy buồn cười, một bên rất nước mắt. Nàng con không có 18, phóng tới đời sau vẫn là cái cao trung sinh, nhưng là ở thời điểm này, đã tới rồi thích hôn tuổi, gả chồng sắp sửa giúp chồng dạy con. Nhà trai có cái cô cô ở, vẫn luôn giúp đỡ, chính mình cũng làm lâu như vậy lâm thời công. Xính lễ liền có một chiếc xe đạp, đây là một kiện đại kiện, không biết bao nhiêu người vây lên xem. Lúc này một chiếc xe đạp, không thua gì đời sau bảo mã. Bì em đút, đại buôn, đều là người bình thường mua không nổi. Này xe là cho niên phong dùng. Đến lúc đó thành ra, hắn cả ngày còn ở tại trong xưởng tính sao lại thế này. Lại không thể mang theo Xuân Chi cùng nhau trụ, có xe đạp, cùng ngày qua lại cũng không cố hết sức. Bởi vì năm nay thu hoạch không tồi, Lý Mãn Phân Hảo phóng một lần, cấp mua một đôi mặt buồn. Này cần phải mấy đồng tiền đâu. Triệu Lai like để tặng một đôi hồng khăn lông. Tôi hồi tặng một đôi tráng men ly, chú tiểu tình cho một đôi phích nước nóng. Thêm đi vào của hồi môn bên trong, cũng lấy ra tay. Phơi của hồi môn, trong lòng không giả. Trương Cúc ngày này vẫn luôn là cười, nhưng là sau khi kết thúc trên đường trở về, nàng yên lặng mà rớt nước mắt. Nữ nhi xuất giá về sau chính là nhà người khác người, phùng qua tuổi năm mới có nhàn dối về nhà mẹ đẻ. Chắc không được nói sinh nhi tử hảo a, sinh nhi tử. Mặc kệ như thế nào cũng là nhà mình, Nữ Nhi gả xa một ít, cơ hồ liền tương đương với không có. Triệu Lai đệ cũng có Nữ Nhi, qua năm Trương Phượng Hoa liền 13, khoảng cách 16 tuổi liền 3 năm, liền tính 20 xuất giá, cũng mới 7 năm mà thôi. Lý Mãn phân không thể gặp nước mắt, sát sát người nước mắt, người khác thấy còn phải cho rằng ngươi con rể có bao nhiêu bất kham đâu, lúc này mới xuất giá liền trộm rất nước mắt. Trương Cúc vội vàng đem nước mắt lau. Ta không phải chính là trong lòng không bỏ được, về sau không có biện pháp mỗi ngày thấy. Lý Mãn phân có hai cái nữ nhi, luôn luôn cũng không thế nào yêu thương, ở trong lòng nàng, nữ nhi địa vị là thấp nhất, nhiều năm như vậy qua đi, nàng đều không quá nhớ rõ lúc trước hai cái nữ nhi xuất giá khi tâm tình. Lúc trước Nhật Tử khổ, nào có hiện tại hảo a, vội vàng lấp đầy bụng còn không thể đủ, nơi nào có như vậy nhiều thời gian dối tưởng chút có không? Chính là hiện tại Nhật Tử hảo quá bụng điên no rồi sẽ không đói chết người lúc này mới có rảnh tưởng này đó chu tiểu tình sờ sờ chính mình bụng trong bụng cái này không biết là nam hay là nữ nếu có thể lựa chọn vẫn là nam hải tương đối hảo nữ hải sớm hay muộn phải rời khỏi gà xa cùng nàng giống nhau cũng không biết ba mẹ là như thế nào canh cánh trong lòng nam hải liền không giống nhau ở trong thôn liền tính phân ra giống nhau cũng sẽ không quá xa nhất trên là có thể nhìn thấy có lẽ là mang thai duyên cớ, nàng phá lệ đa sầu đa cảm. Ngày hôm sau cố ý làm trường quý đem hai cái đệ đệ gọi tới, cấp làm một đố năn ngon, cùng nhau hảo hảo trò chuyện. Chu Tiểu Đông còn nói nổi lên thăm người thân, lại quá một năm, hắn là có thể trở về trong nhà nhìn xem ba mẹ cùng đại ca. Chu Tiểu Tình hiện tại nhưng thật ra có thể khai trường một ít kỳ nghỉ trở về, nhưng là hiện tại có mang, không quá phương tiện. Chính mình đương ba mẹ. Mới hiểu thích đáng sơ chính mình ba mẹ Vì chính mình trả giá nhiều ít Thì đệ ba cái lại nói tiếp Đều là tràn đầy một khang chân tình Trương quý liền ở bên cạnh yên lặng ngồi Vừa mới bắt đầu thời điểm Người trong lòng gả cho chính mình Hắn còn có chút sợ hãi Sợ hãi là một giấc mộng Cũng sợ hãi nàng hối hận Thằng đến nàng mang thai Sinh nhi tử Này trái tim mới hoàn toàn kiên định xuống dưới Hiện tại cái thứ hai hoa đã ở trong bụng Hắn càng là yên tâm Nghe thấy cái này đề tài, cũng sẽ không cảm thấy tức phụ một đi không trở lại. Thương thương còn chen vào nói đi vào, nói bọn họ trở về nói muốn hay không người một nhà đều đi, hắn cái này con rể còn không có bái kiến quá cha vợ đâu. Chỉ là này một khang nhiệt tình thực mau liền dập tắt, là bị một phong thơ tắt. Một phong bọn họ đại ca viết tin. Tin thượng nói, nhà bọn họ bởi vì có quan hệ bà con bạn bè ở nước ngoài, cho nên ba mẹ đi nhất phía bắc nông trường lao động đã ngồi trên xe lửa xuất phát, đây là một ít tích tụ, làm cho bọn họ ba cái hảo hảo chiếu cố chính mình, hơn nữa bọn họ ba mẹ vì không liên lụy hài tử, bọn họ đã cùng đại nhi tử thoát ly quan hệ, bất quá cứ như vậy, bọn họ đại ca cũng bị điều động công tác, từ phân xưởng công nhân biến thành buổi tối thủ bếp lò. Bọn họ mấy cái hộ khẩu đã sớm điều đi rồi, làm cho bọn họ ở nông thôn hảo hảo, về sau cũng ít viết thư cho hắn, miễn cho cũng liên lụy đến bọn họ tin thượng nội dung không nhiều lắm, như là vội vàng viết. nhìn đến này phong thư, Chu Tiểu tình lập tức liền hôn mê bất tỉnh, thai khí cũng có chút không sòng. Chu Tiểu Đông biểu hiện nhất trận tĩnh, hắn cùng tỷ tỷ đều biết, bọn họ ba mẹ đã sớm bắt đầu xuống tay, làm nhất hứa quyết định, bằng không lúc trước cũng sẽ không nhanh như vậy làm cho bọn họ huynh đệ hai cái xuống nông thôn. hiện tại bất quá là treo ở giữa không trung cục đá rốt cuộc rơi xuống, hắn có chuẩn bị tâm lý. Tưởng là như vậy nghĩ, thẳng đến nước mắt rơi xuống, đánh vào trên tay hắn mới bình tĩnh. nguyên lai chính mình có ca. Chu tiểu tình hảo hảo nghỉ ngơi một trận, mới bảo hảo thai, đến nỗi bọn họ ba mẹ sự, chu tiểu tình làm chủ, tuyệt đối không thể truyền ra đi, truyền ra đi, người khác khát thường, cảnh giác ánh mắt sẽ vẫn luôn cùng với bọn họ. Ngay cả trương quý, chu tiểu tình cũng là không tính toán nói. Bất quá tuy rằng không nói, khó tránh khỏi vẫn là có chút bi thường. Chu tiểu tình cùng hai cái đệ đệ thống nhất đường kính, nói là có cái quen thuộc lao nhân đi. So sánh với chu gia tỷ đệ bi thương cùng bất an lo lắng, thanh niên trí thức điểm không khí sao động. Lúc này không có thi đại học, vào đại học lộ tự nhiên cũng chặt đức, nhưng là còn có một con đường khác, đó chính là đề cử thượng công nông binh đại học. Năm nay bọn họ thôn phân tới rồi một cái danh ngạch, phía trước đã nhiều năm trước có một cái, hiện tại cách lâu như vậy, rốt cuộc lại nổi danh ngạch. Này quan hệ đến bọn họ trở về lộ, độc đại học đi ra ngoài giấu giếm tiền đồ, kia cũng không phải là người bình thường có thể so sánh. Thanh niên trí thức điểm bên trong người đều thập phần kích động. Tuy rằng chỉ có một danh ngạch, nhưng đó là hy vọng. Người này tuyển là từ trương thành nghiệp tới lựa chọn, căn cứ bọn họ biểu hiện tới quyết định cái này danh ngạch phân cho ai. Nếu tạ duệ không có trở về nói, không cần phải nói, cái này danh ngạch khẳng định là của hắn. Hắn đối trong thôn làm ra cống hiến lớn nhất, hiện tại hắn đi trở về, ở dư lại người, Trương Thành Nghiệp có chút khó có thể lựa chọn. Có hai người là đứng đầu, một cái là Trần Đông Hoa, hắn là thanh niên trí thức điểm lão đại ca kiêm người phụ trách, nhiều năm như vậy tới đều là hắn hỗ trợ quản lý thanh niên trí thức điểm sự, thuận thuận lợi lợi qua nhiều năm như vậy, Trương Thành Nghiệp đối cái này thanh niên trí thức là thực vừa lòng. Một cái khác chính là Lâm Kinh Nam, hắn là tạ dệ bạn tốt. Thủ nghệ của hắn cũng là chỉ ở sau Tạ Duệ, hiện tại Tạ Duệ rời đi, là bọn họ thôn nắm giữ thiêu ngói tay nghề người trung xếp thứ hai nhân tài. Cuối cùng người được chọn định rồi Trần Đông Hoa, Trần Đông Hoa xác thật tuổi lớn, ở biết tiếp theo năm, rất có khả năng cũng sẽ nổi danh ngạch lúc sau. Lâm Kinh Nam cố ý đi tìm Trương Thành Nghiệp nói, đề cử Trần Đông Hoa. Hắn chiếm một cái tiên cơ, Trần Đông Hoa được đến tin chính xác lúc sau, thập phần cảm động, lôi kéo hắn nói không ra lời. Cơ hội này, Trần Đông Hoa xác thật không có biện pháp lượng bộ, hắn tuổi tác không nhỏ, này có lẽ là hắn trở về thành cuối cùng một cái cơ hội. Hắn chỉ nghĩ gắt gao bắt lấy nó, dùng hết toàn lực. Lâm Kinh Nam được đến trương thành nghiệp cùng Trần Đông Hoa hai người hảo cảm. Hắn sẽ làm ra cái này lựa chọn, là trải qua suy nghĩ cẩn kẽ. Công nông binh đại học yêu cầu đề cử, đề cử buồn thôn cư dân người khác không có biện pháp phục chúng, bằng cấp quá thấp, ở thanh niên trí thức điểm bên trong. Không ít người bằng cấp đều rất cao, cao trung tốt nghiệp, là đại học dưới tối cao bằng cấp, luận cống hiến, bọn họ thanh niên trí thức điểm cống hiến cũng không kém, đặc biệt là thiêu ngói này một môn tay nghề vẫn là một cái thanh niên trí thức mang đến, thanh niên trí thức điểm bên trong, luận danh vọng, tối cao vẫn là Trần Đông Hoa. Nhiều năm như vậy tới hắn không phải bạch đãi, ổn trọng đáng tin cậy, có chủ ý, ít nhiều hắn. Bọn họ thanh niên trí thức điểm ở Lý Thôn Nhật Tử mới có thể qua đến như vậy thoải mái tự tại, hắn cũng chính là này một hai năm, ít nhiều tạ duệ mới đem địa vị để đi lên. Lam trương thành nghiệp tuyển nói, hắn tám phần là sẽ tuyển Trần Đông Hoa, hắn tuổi là ngành thường không có biện pháp lại chờ đợi, mà hắn không giống nhau, hắn còn trẻ. Tuổi trẻ liền ý nghĩa có tư bản. Đổi thành hắn ở trương thành nghiệp cái kia vị trí thượng, hắn cũng sẽ lựa chọn Trần Đông Hoa, đề ra hắn. Thanh niên trí thức điểm nội sẽ coi chuyện nói, hắn tuổi tư lịch thật sự là quá tuổi trẻ, ở hắn phía trước có không ít lao nhân ở, đẩy hắn không có biện pháp phục chúng, chỉ là tưởng là như thế này tưởng, lý trí nói cho chính mình không có sai, nhưng là nhìn danh ngạch hoa lạc nhà người khác, hắn trong lòng không phải không có buồn bã. Vào đại học, đó chính là một cái cá chép nhảy lòng môn cơ hội. Hắn không phải không có nhảy năng lực, nhưng là bởi vì rất nhiều ban khoăn, chỉ có thể từ bỏ. Hơn nữa bởi vì là nàng chủ động từ bỏ, hắn trên mặt còn cần thiết làm ra một bộ vì Trần Đông Hoa vui mừng bộ dáng tới, thực sự nghẹn có chút nội thương, chỉ có thể rời đi lực chú ý. Hắn viết thư cấp tạ duệ, cùng hắn kể ra hiện tại sinh hoạt, hơn nữa làm hắn cũng hảo hảo nói nói hắn bên kia muôn màu muôn vẻ sinh hoạt, tới cấp hắn giải quyết giải quyết, việc này hắn cũng không hảo cùng người trong nhà và hắn giận, cùng người trong nhà nói, bọn họ khẳng định không có cách nào lý giải hắn. Sẽ nói hắn ngốc, có lẽ còn sẽ làm hắn đi làm điểm khác, làm cái này danh nghịch đến chính mình trên đầu. Đối với đề cử vào đại học chuyện này, Chu tiểu tình có chút ý tưởng, nhưng là Chu gia huynh đệ lại là không có ý tưởng. Bọn họ suy nghĩ một chút, cái này danh nghịch, bọn họ huynh đệ lúc này đây là tuyệt đối không có cách nào. Chứ không nói thanh niên trí thức điểm lão đại ca Trần Đông Hoa, xuống chút nữa còn có vài cái, bọn họ có tư lịch có bản lĩnh cái nào không thể so bọn họ mới tới cường, chu tiểu tình tuy là có tâm cũng là vô lực, trong nhà kia một quán chuyện này còn không biết thế nào đâu, bất quá bọn họ mấy cái sốt ruột cũng không có cách nào, cha mẹ đều đi phía bắc, cũng không biết nơi đó có bao nhiêu hoang vắng, này tiền bọn họ còn gửi lại đây cho bọn hắn, chính bọn họ như thế nào không lưu chữa bản thân đâu, đương chu tiểu lôi nói như vậy thời điểm, nên đòn chính là chu tiểu tình cùng chu hiểu đông trầm mặc. Nói đơn giản, vấn đề là bọn họ nơi nào lưu đến hạ đâu. Nếu mang ở trên người nói, không chừng đến nơi nào đã bị người khác cướp đoạt đi, có lẽ còn sẽ bị an thượng cái gì tên tuổi. Nhìn một cái chuồng bò những người đó nhặt từ đi, tới rồi nông trường bên trong, bọn họ ba mẹ còn không có quá như vậy thoải mái đâu. Rốt cuộc nơi này là phương Nam, một năm bốn mùa thời tiết đều cực đoan không đến chạy đi đâu, nhưng là nhất bắc nơi đó liền không giống nhau. Nghe nói một năm chung có nửa năm đều là trời đông giá rét. Nước đóng thành băng địa phương, bọn họ đi nơi đó quần áo không biết mang có đủ hay không, còn có dược phẩm có hay không địa phương đặt được. Bọn họ hiện tại tới rồi sao? Giàn xếp xuống dưới sao? Đã biết này đó lúc sau, Chu tiểu lôi trầm mặc, rất nhiều lần nhìn chuồng bò người trong làm việc địa phương thất thần, đây là ba mẹ nhật tử sao? Không, ba mẹ so này quá còn nếu không như hắn nên làm cái gì bây giờ? Hắn muốn như thế nào làm mới có thể giúp được bọn họ? Có thể viết thư cho bọn hắn sao? Hắn muốn viết thư, lại không có địa chỉ, không có cách nào gửi đi ra ngoài. Hắn siết chặt nắm tay, hắn cái gì cũng không có biện pháp làm. Hắn cái gì cũng làm không được. Tô hồi đi ngang qua, thấy được không biết suy nghĩ gì đó người, nhìn sắc mặt của hắn từ nguyên bản bình tĩnh biến thành thống khổ, thậm chí nước mắt rớt xuống dưới. Đúng lúc này, hai người tầm mắt đối thượng. Chu Tiểu Lôi, Tô hồi. Lặng im ba giây, Tô hồi gật gật đầu, tỏ vẻ chào hỏi, liền như vậy bước chân không ngừng rời đi, lưu lại Chu Tiểu Lôi, nước mắt còn treo ở trên mặt, nhìn nàng rời đi bóng dáng, khóe mắt trĩu trĩu, theo sau chạy nhanh đem trên mặt nước mắt cấp lau sạch, vừa mới cư nhiên khóc ra tới, cũng quá không chú ý xung quanh, có người đi ngang qua cũng chưa phát hiện, vừa mới kia vẫn là chính mình đại tỷ chị em dâu. Bị nàng nhìn đến chính mình rất nước mắt Quá mất mặt, bất quá nhìn đến hắn khóc trên mặt nàng một chút giật mình biểu tình đều không có, làm bộ không phát hiện, chính là không nghĩ làm hắn nan khăm đi, tỉ tỉ cái này nhị tẩu cảm giác người còn khá tốt. Nhân ra một người mang theo bốn cái hài tử nhật tử cũng quá đến hảo hảo, hắn vẫn là cái đường đường nam tử hán, cũng muốn cô lây kính tới hảo hảo làm việc. Tuy rằng nói ba mẹ theo chân bọn họ thoát ly quan hệ, nhưng là huyết thống sao có thể nói thoát ly liền thoát ly, hắn phải hảo hảo làm việc. Hảo Hảo biểu hiện, sau đó xin thật giải thăm người thân giả, đến lúc đó đi nông trường thăm bọn họ. Bọn họ huynh đệ hai cái, đến bây giờ ở thanh niên trí thức điểm bên trong làm việc vẫn là ở vào hạ du, bọn họ phía trước không có trải qua sống, liền tính nỗ lực thích ứng, nhưng là thân thể tố chất cùng kinh nghiệm bãi tại nơi này, một chốc tiến bộ cũng mau không đến chạy đi đâu, về sau muốn càng thêm nỗ lực. Hắn là cái nam tử Hán, tỉ tỉ gả tới rồi nơi này, Nếu là về sau tin tức tiết lộ đi ra ngoài, khẳng định sẽ không hảo quá, hắn cùng ca ca phải cho tỷ tỷ chống lưng, có bọn họ huynh đệ ở, ai cũng không thể khi dễ nàng. Tô hồi không có gì cảm tưởng, nàng chính là đi ngang qua, không cẩn thận nhìn một thiếu niên chân quý nam nhi nước mắt, có lẽ ngày sau hắn hồi tưởng lên sẽ cảm thấy có chút mất mặt. Loại này thời điểm, coi như không phát hiện chính là tốt nhất tôn trọng. Bất quá bọn họ là đã xảy ra sự tình gì đi suy nghĩ một chút, gần nhất Chu Tiểu Tỉnh cũng có chút rũ mặt, là nhà bọn họ đã xảy ra chuyện. cái này suy đoán ở trong đầu chợt lóe mà qua, theo sau liền vứt tới rồi sau đầu. nàng vừa mới cùng văn họ khinh giao tác nghiệp, được một đống tân tác nghiệp. đại lao chính là đại lão, liền tính hiện tại bị hạ phong đến nông thôn, chuyên nghiệp tri thức như cũ không công, này phân học tập sức mạnh đáng giá học tập. bất quá nàng thư yêu cầu đổi mới, tìm cái thời gian đi tỉnh thành một chuyến đi. Có lẽ sau nghỉ ngơi ngày đi hảo, chờ sau nghỉ ngơi ngày đem trong không gian mặt thu hoạch thuận tiện rửa sạch một chút. Nói như vậy lên, kia một đám nước chấm cũng làm hảo, nên đi thành phố mặt cấp tiểu cốc cùng hổ ca mang qua đi. Lần trước nàng đi tiểu nhân thư quán chủ nơi đó, hắn nói sắp tới khả năng sẽ có thứ tốt, làm nàng có rảnh có thể qua đi nhìn xem, hiện tại không biết còn có hay không. Nếu có cực phẩm ngọc liền càng tốt, này đó bình thường ngọc ẩn dưỡng qua đi nó tỷ lệ sẽ càng tốt. Bị nàng phóng tới linh tuyển thủy bên trong, vẩn dưỡng tốc độ bị nhanh hơn, cùng bị người vẩn dưỡng thời điểm so sánh với, liền cùng có người ở phía sau thả cái đẩy mạnh khí dường như. Bất quá lại mau, kia cũng yêu cầu thời gian, không phải một chốc là có thể nhìn đến hiệu quả, mà tỷ lệ càng tốt ngọc thạch phóng tới linh tuyển bên trong, ngọc chất đề cao giá trị cũng sẽ càng cao. Bất quá đáng tiếc, cực phẩm ngọc nàng còn không có nhìn đến quá, giống cái loại này cực phẩm. Khoảng cách Linh Ngọc chỉ kém chỉ còn một bước, nàng phóng tới Linh Tuyền bên trong, vẩn dưỡng, cai mấy năm, phỏng chừng là có thể biến thành cấp thấp Linh Ngọc. Tại đây phàm tục thế giới, nếu có cái loại này Ngọc nói, kia tuyệt đối là cực phẩm trung cực phẩm, không phải quan to quý tộc phú thương hiền quý, là lấy không được tay. Ở ngay lúc này muốn đụng tới cũng khó, bởi vì giống như vậy thứ tốt, nếu thật bị người bắt được tay, sáng sớm liền giấu đi, căn bản sẽ không lưu lạc đến trên thị trường. Trừ phi tới rồi bất đắc di thời điểm, nàng muốn mua được tay, muốn xem vật khí, còn có thu phế phẩm cụ ông nơi đó, làm hắn giúp chính mình lưu ý, có một đoạn thời gian không đi, không biết hắn bên kia thu hoạch thế nào, đối với tô hồi tới nói, lấy một ít lương thực, còn có chính mình làm tương, có thịt, đi đổi này đó, đối nàng tới nói quả thực chính là vô bổn mua bán. Mấy thứ này cũng chính là hiện tại đặc thù thời điểm giá cả đê tiện, chờ đến mặt sau. Trong khoảng thời gian này đi qua, loạn thế hoàng kim, thịnh thế đồ cổ, giá cả khẳng định xưa đâu bằng nay, nàng lại không có nhanh như vậy rời đi thế giới này, có được tiền tài càng nhiều, nàng sinh hoạt cũng liền quá đến càng thoải mái, nàng là tu sĩ xuất thân, lại không phải khổ tu sĩ, không có cái loại này không thể hưởng lạc cách nói. Có thể quá thoải mái, vì cái gì muốn cho chính mình bị tội? Hơn nữa, tuy rằng tại đây tu hành khó khăn, nhưng là muốn nghiên cứu một ít tác kỹ Tỷ như nói luyện đàn, luyện khí, trận pháp từ từ, vẫn là có thể thỏa mãn, nàng có thể chuyên tâm nghiên cứu, chờ một lần nữa về tới thân thể của mình liền có thể chuyên tâm tu luyện, không cần lại tiêu phí thời gian ở này đó tạp kỹ thượng, càng tiết kiệm tâm lực. Trở về lúc sau, nàng xoát xoát xoát trên giấy viết một ít đề, đây là mấy ngày nay cho bọn hắn bốn cái nhiệm vụ, nàng đem này đó phóng tới trên mặt bàn, theo sau vào phòng bếp, bắt đầu làm cơm chiều. Hôm nay làm cái gì hảo đâu? Suy nghĩ trong chốc lát, nàng lấy ra một cái 2 cân nhiều cá, hôm nay ăn cá hầm cải chua đi, lại đến một cái thịt khô đinh nấu đậu quay làm, thanh xào rau cải thơm, tiêm củ cải, cuối cùng tới một cái thanh đạm khẩu vị tảo tiểu canh. Làm không sai biệt lắm, Trương An Quốc cùng Trương Định Quốc bọn họ mồ hôi đầy đầu đã trở lại, một cái kéo một bó tê xài, một cái cầm một rổ rau dại, lao cùng nộn tách ra, nộn chính mình ăn, lao huy gà, Không bao lâu, Trương Vệ Quốc cũng đã trở lại. Hắn bị ngoại ngoại bên kia kêu, kêu đi hỗ trợ, dọn đồ vật chạy chân đi. Hắn vừa trở về không bao lâu, Trương Bảo Quốc chạy chậm từ trấn trên đã trở lại. Trên trán có khinh bạc mồ hôi mỏng. Hắn đem chính mình túi cặp sách đông, trước đem trên bàn sách chính mình kia một phần tác nghiệp nhìn một lần, theo sau nhét vào chính mình vợ đi phòng bếp. Trương Bảo Quốc, mẹ, hôm nay làm chính là cái gì? Ta nghe thấy được, thương quá còn có điểm vế ẩm cay. Tô Hồi, hôm nay làm cá hầm cải chua, ta thả ớt cay. Cá hầm cải chua đã không có ớt cay, cảm giác giống mất đi linh hồn. Nay ớt cay vẫn là giới tử trong không gian mặt loại, đặc cay. Trương Bảo Quốc gật đầu, theo sau nhanh chóng đem một cái cái túi nhỏ phóng tới phòng bếp tủ bát thượng, đó là Tôn Cường Tôn thúc thúc cấp kẹo điểm tâm, còn có hắn đồng sự đưa một ít phiếu, hắn nhét vào Tô Hồi trong túi này đó là phía trước kia một đám tương đắp lễ. Quả nhiên so với chính mình đi chợ đen mạo nguy hiểm khá hơn nhiều. Chỉ tiếc hắn hiện tại giao tế vòng quá hẹp hòi, lão sư nơm nớp lo sợ, không dám làm bất luận cái gì chuyện các người, đồng học trên cơ bản đều xúc động, bất quá đại não, còn có ngốc nét đua đòi, nhớ tới hôm nay phát sinh sự, trương bảo quốc khỏe miệng hơi nguéo một cái. Như vậy làm cho người ta không nói được lời nào người, hắn cũng không biết nên nói cái gì đồ ăn bưng lên bàn, tô hồi còn cố ý ở bên cạnh dùng chén nhỏ trang một ít tương ớt. Tiểu hai tử dạ dày tương đối nhược, quá cay sẽ tương đối kích thích niêm mạc. Lại ma lại cay, bốn cái tiểu nhân đều ăn trên mặt rất hãn, môi đỏ rực, rồi lại dừng không được tới. Nhìn mụ mụ còn muốn cố ý thêm tương ớt hành vi, chỉ có thể đưa lên chính mình bội phục ánh mắt. Mụ mụ hảo có thể ăn cay a, cái này ăn miệng sẽ mất đi chi giác đi. Mụ mụ lại có thể mặt không đổi sắc. Trên chán một chút hắn đều không có, duy nhất có thể nhìn ra nàng ăn cay, chính là nàng so ngày thường càng hồng nhuận một ít môi. Trương An Quốc trước hết đầu hàng, chịu không nổi, miệng không cảm giác. Sau đó là Trương Định Quốc, Trương Vệ Quốc, Trương Bảo Quốc kiên trì tới rồi cuối cùng một khắc, đem bàn thành quang. Vung chiếc đũa, hắn một quyển thỏa mãn thở dài một hơi. Cay, ăn ngon. Ăn xong rồi, ăn canh, Trương Vệ Quốc tự động tự giác đi rửa chén. Đồ ăn là mụ mụ làm, tan cục liền từ bọn họ bốn huynh đệ thay phiên giải quyết, hôm nay đến phiên hắn. Sau đó tô hồi đem Trương Bảo Quốc lấy về tới kẹo cầm một ít ra tới. Mỗi người phân hai viên. Trương An Quốc lập tức mở ra một viên đại bạch thỏ bỏ vào miệng, miệng cay rắt kính còn không có qua đi đâu. Ngọt ngào tư vị ở miệng tản ra. Hắn nhìn mụ mụ không có ăn, mụ mụ, ngươi không ăn sao? Tô hồi lắc đầu, không ăn, không thích sao? Trên thế giới này không có khả năng sẽ có người không thích kẹo đi. Phía trước không có nghĩ tới, hiện tại hồi tưởng mới phát hiện, Mụ Mụ giống như rất ít tán kẹo. Mụ Mụ, không cần tiết kiệm cho chúng ta ăn, chúng ta cùng nhau a. Lời này nói được thử gấm áp. Tô Hồi tỏ vẻ, không có tiết kiệm, các ngươi muốn ăn bánh kem sao? Ngày mai chính là các ngươi sinh nhật, ta cho các ngươi làm bánh kem. Bánh kem? Song Bảo Thai ánh mắt sáng lên đây là chỉ nghe nói qua thứ tốt, giá cả thực quý, bọn họ chấn trên đều không có bán, bọn họ đi thành phố thời điểm gặp được quá, bất quá đều bán xong rồi, bọn họ đi ngang qua thời điểm hỏi thơm ngọc tư vị hiện tại còn ký ức hay còn mới mẻ, ân, muốn ăn sao? được đến rất lớn thành, tưởng, tô hồi cười khẽ gật gật đầu, phía trước cũng chưa làm qua, khả năng sẽ làm không thể ăn, cái này yêu cầu lò nướng. Đến lúc đó ở giới tử trong không gian dùng trận pháp thử xem. Đại khái bước đi nàng biết, thêm đường, thêm trái cây, liền tính làm không thể ăn, hẳn là cũng không khó ăn đi. Chương vệ quốc trên tay ra tới, ta cũng muốn bánh kem. Hắn không nghe được sinh nhật. Bọn họ ăn sinh nhật cơ bản đều không chú ý, chỉ có tới rồi số nguyên lão nhân mới có thể nghiêm trang chúc thọ. Còn lại, nghĩ tới cấp nhiều thịnh một chút cơm, có điều kiện cấp gõ một cái trứng gà, là được. Ngày mai ngươi đệ đệ sinh nhật, ta muốn thử xem làm bánh kem." Tô Hồi tỏ vẻ, kỳ thật chính là hứng thú tới, muốn động thủ nếm thử một chút, vừa lúc xong bảo thai sinh nhật tới rồi. Trương Vệ Quốc díu môi, "Mụ mụ, phía trước ta sinh nhật, ngươi cũng chưa nói phải làm bánh kem." Trương Bảo Quốc không nói gì, cũng dùng loại này ánh mắt nhìn nàng. "Đúng vậy, phía trước bọn họ hai cái sinh nhật thời điểm cũng chưa nói phải làm bánh kem." Tô Hồi ác một tiếng, "Không để bụng, đúng vậy." Phía trước bọn họ sinh nhật ta cũng không có nói phải làm, hiện tại nói phải làm, chính là ta muốn làm, về sau các ngươi muốn ăn có thể chính mình làm. Trương Vệ Quốc, ác, vẫn là nguyên lai lão mẹ, vẫn là nguyên lai hương vị. Tự lực cánh sinh mới là vương đạo. Song Bảo Thai, một chút cũng không ngoài ý muốn đâu. Ngày hôm sau, Trương Bảo Quốc muốn đi học, giữa trưa mụ mụ bọn họ làm bánh kem, hắn là không có biện pháp tham dự. Chỉ có thể có chút thất thần nghe trên bục giảng Lão sư giảng bài, vừa nghĩ trong nhà tình huống hiện tại. Hắn thất thần, bị ngồi cùng bàn đã nhận ra. Hắn ngồi cùng bàn, là học kỳ này đổi đến bên người, chính là cuối kỳ cùng hắn cùng đứng hàng đệ nhất người. Hắn là cái thực kêu ngạo người, vẫn luôn cho rằng đệ nhất là chính mình vật trong bàn tay, kết quả nhiều một cái cùng đứng hàng đệ nhất. Không phải chính mình độc thuộc, tự kia lúc sau, liền cùng Trương bảo quốc giảng co, đơn vương giang thượng. Học tập không nghiêm túc, thử, không nghĩ học tập liền sớm một chút về nhà đi, đừng lãng phí tiền. Thanh âm rất nhỏ, nhưng là thân là ngồi cùng bàn, Trương Bảo Quốc nghe rành mạch. Hắn trong lòng lại thở dài. Rõ ràng hắn so với chính mình còn muốn lớn hơn một tuổi, như thế nào cảm giác còn không có tiểu hắn ba tuổi nhị đệ hiểu chuyện. Trương Bảo Quốc coi như không nghe thấy, chuyên tâm phiên sách giáo khoa. Bị làm lơ, lưu duy trí bực mình trừng mắt nhìn trừng mắt. Theo sau Lưu Duy Trí cũng xoay đầu đi chuyên tâm nghe giảng bài. Học kỳ này, hắn muốn đánh bại hắn. Hắn mới là đệ nhất danh. Tan học lúc sau, Lưu Duy Trí hừ lạnh một tiếng. Có người, cũng không biết quý trọng, đi học cơ hội cũng không phải là như vậy dễ đến. Đã có đi học cơ hội, liền phải hảo hảo học tập. Bằng không còn không bằng sớm một chút trở về phong lưu, miễn cho lãng phí tiền tài lại lãng phí tinh lực. Lời này Trương Bảo Quốc nghe, không cảm thấy có cái gì. Tuy rằng hắn biết lưu duy trí nói chính là hắn. Hắn đi học là không có thập phần nghiêm túc nghe giảng, nhưng đó là bởi vì lao sư đối với sách giáo khoa chiếu bổn tuyên đọc, hắn phía trước đã xem qua. Nếu là nắm giữ không đến vị, hắn sẽ nghiêm túc nghe, nhưng nếu là đã hiểu rõ, hắn liền sẽ đi xem tiếp theo cái chương. Hơn nữa hắn thành tích, chính là hắn hảo hảo nắm chắc cơ hội tốt nhất chứng minh. Bọn họ vị trí mặt sau người, mặc danh nghe được lời này, còn tưởng rằng là đang nói hắn đâu. Bọn họ lớp học có 20 nhiều người, này 20 nhiều người chung, chỉ có 6 cái là nông thôn đến, phía sau bọn họ cái kia chính là 6 phần trí nhất. Hắn ở tiểu học thời điểm cũng là thành tích nhân tài kết xuất, nhưng là đi tới nơi này niệm sơ chung, trực tiếp biến thành chung hạ du. Hơn nữa liền cùng Lưu Duy Trí nói giống nhau, bọn họ đọc sách không dễ, hắn là tiêu phí không ít công phu, mới làm hắn ra ra nãi nãi. Ba ba mụ mụ đồng ý tiếp tục cùng hắn đi học niệm thư. Lưu Duy Trí nói này không rõ ràng chính là đang nói hắn sao. Hắn siết chặt nắm tay, áp lực chính mình phẫn nộ. Lúc này học tập nói là không có gì trọng dụng, nhưng là nhà xưởng bên trong chiêu công nói, đầu tiên xem hộ khẩu, sau đó liền xem bằng cấp. Hắn muốn thay đổi chính mình nhân sinh, không nghĩ cùng chính mình ra ra, ba ba giống nhau, cả đời dựa thổ địa ăn cơm. Hộ khẩu phương diện này có thể chậm rãi nghĩ cách, nhưng là bằng cấp phương diện này nếu là hắn từ bỏ nói, liền không có lại đến cơ hội. Hơn nữa liền tính không có hộ khẩu, bằng cấp đủ, có bản lĩnh nói, đi một chút quan hệ vẫn là có thể tranh thủ một cái lâm thời công chức vị, sau đó chậm rãi chờ đợi chuyển chính thức cơ hội. Giống lưu duy trí người như vậy là sẽ không hiểu được chính mình thống khổ. Hắn học tập thành tích không tốt, chỉ là bởi vì bọn họ trong thôn giáo viên tài nguyên bãi tại nơi đó. Này đó chi thức thượng sơ chung mới có tiếp xúc, với hắn mà nói đều là xa lạ, hắn đuổi kịp đã thực cố hết sức, từ nhỏ học người xuất sắc, biến thành hiện tại trung hạ du. Hắn dùng hết toàn lực niệm thư, tranh thủ có một cái càng tốt biểu hiện, cũng nỗ lực kết giao bằng hữu nhưng là bởi vì hắn sinh ra với nông thôn, này đó trong thành thiếu gia đều không vui cùng hắn lui tới, công nhân con cái cùng công nhân con cái ôm đoàn, người trong thôn cùng người trong thôn báo đoàn. Lưu duy trí học tập thành tích hảo, trong nhà cha mẹ vẫn là vợ chồng công nhân viên, hắn ăn xuyên dùng, cùng hắn đều là tiên minh hai cái cấp bậc. Hiện tại hắn còn đang nói hắn học tập không nghiêm túc còn không bằng về nhà đi phóng yêu. Hắn nghiêm túc, hắn căn bản là không có nhìn đến. Hắn áp lực chính mình ánh mắt, che dấu túi lầu tới, tiểu tâm đừng bị người phát hiện. Tại đây lớp, bọn họ đến từ nông thôn chính là nhược thế quân thể, là so ra kém người thành phố. Lưu duy trí ở bọn họ ban tình huống là tốt nhất, thành tích cũng là đệ nhất, là bọn họ ban trung tâm nhân vật. Nếu là đắc tội hắn, hắn phỏng chừng sẽ bị xa lánh đến lợi hại hơn. Hắn tới trong thành đi học, một cái mục đích là bằng cấp, một cái khác mục đích là muốn nhiều nhận thức một ít bằng hưu. Thêm một cái bằng hưu liền nhiều một cái nhân mạch, chờ hắn tốt nghiệp, cảm tình tốt lời nói, có lẽ lơ đãng liền nhiều một cái chiêu số. Lưu duy trí chính là hắn muốn giao bằng hưu kia một loại hình. Hắn nắm tay nhéo nhéo, chôn đầu mở ra sách giáo khoa, phiên vừa mới Lão sư giảng nội dung. Nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, lui một bước trời cao biển rộng. Chúng có một ngày, hắn sẽ không lại quá loại này nén giận nhận tử. Thiếu niên tâm mẫn cảm, tự ti lại kiêu ngạo. Trương bảo quốc nhảy bén đã nhận ra, nhìn thoáng qua không hề sở giác, còn ở lại nhảy lưu duy trí, khỏe mắt nhẹ nhàng chịu chịu. Ta là cho tới nay liền thông thuệ, thành tích chưa từng có rất ra quá tiền tam hơn nữa ta ba mẹ đều lấy tiền lương bọn họ đối ta ký thác kỳ vọng cao hy vọng ta lúc sau làm một cái đối xã hội đối quốc gia đều hữu dụng nhân tài vì thanh tài ta yêu cầu tốt đẹp tri thức dự trữ ta cứu cứu khoảng thời gian trước mới vừa cho ta mua một quyển phụ đạo thư ta nhìn một chút rất là sâu sắc đến lúc đó đệ nhất danh khẳng định là ta vật trong bàn tay trương bảo quốc đơn giản đứng lên rời đi phòng học khóa gian thời gian hắn đi đi vê đút cờ tránh đi hảo Lưu duy trí này há mồm bất chi bất giác liền đắc tội người, nếu không phải nhà hắn đều là công nông xuất thân, hơn nữa có cái cứu cứu vẫn là cán bộ, tự thân không có công kích địa phương, đã sớm bị hắn đắc tội người cấp hạ độc thủ. Hắn nhưng không nghĩ trộn lẫn đi vào. Chỉ tiếp, hắn đưa ra muốn đổi chỗ ngồi ý tưởng thất bại, lão sư không đồng ý, hắn thân cao lại cao một chút thì tốt rồi, chống đỡ mặt sau đồng học tầm mắt, hắn điều đi đến mặt sau thuận lý thành trương hiện tại lại chỉ có thể làm lơ hắn. Lời nói còn chưa nói xong Trương Duy Trí nhìn Trương Bảo Quốc rời đi bóng dáng, nói một nửa, nghẹn cảm giác quá không hảo. Hắn như thế nào liền không nói mượn hắn nhìn một cái đâu. Hắn sẽ không đồng ý, nhưng là trích sao một ít vẫn là không thành vấn đề, chỉ cần hắn hảo hảo cầu hắn. Tiếp cận đi học Linh Vang, Trương Bảo Quốc đã trở lại, Lưu Duy Trí cố ý đem phụ đạo thư lấy ra tới phóng tới mặt bàn, một bên nhỏ giọng tán thưởng. Này phụ đạo thư thật tốt dùng, nguyên lai like còn có thể như vậy ra để mục a Nga nga, cái này giải pháp có ba loại. Cái này có chiều sâu. Mặt sau người nghe tâm ngỡ, Lưu Duy Trí vẫn luôn dùng khỏe mắt dư quang nhìn chăm chú vào Trương Bảo Quốc, lại phát hiện hắn một cái dư thừa ánh mắt cũng chưa cấp chính mình. Thẳng đến lao sư vào được, hắn buồn bực nhắm lại miệng. Trương Bảo Quốc đem hắn nói vào thai này ra thai kia, hắn vừa mới đi ra ngoài. Vừa vặn nhìn đến có người ở nổi tiếng ngọt bánh quy, hắn lại nghĩ tới trong nhà đang ở làm bánh kem. Bánh kem nên làm như thế nào? Ăn ngon sao? Thật to mò a, Tác giả có lời muốn nói, tiếp tục nhị hợp nhất. Cảm tạ các ngươi dinh dưỡng dịch. Tác giả tham gia yêu cầu viết bài hoạt động, một cái dinh dưỡng dịch chính là một phiếu, càng nhiều càng tốt. Cho nên tác giả quân hứa hẹn tháng này, ngày sau nói có thể khen thưởng ta dinh dưỡng dịch sao? Chờ mong gì bởi gờ. Người đọc bắt được một con mỹ mỹ đắt tiểu khả ái, tới dinh dưỡng dịch năm 2019 08 giờ 11 phút 58 giây. Người đọc dưới tảng cây dọn phòng, tới dinh dưỡng dịch năm 2019 20 giờ 8 phút 49 giây. Người đọc ZZZL 123, tới dinh dưỡng dịch năm 2019 giờ 34 phút 46 giây. Người đọc ZZZL 123. Tưới dinh dưỡng dịch 12019080416 giờ 25 phút 53 giây. Người đọc dưới tảng cây dọn phòng, tưới dinh dưỡng dịch 12019080416 giờ 14 phút 52 giây. Người đọc 11, tưới dinh dưỡng dịch 22019080415 giờ 18 phút 16 giây. Người đọc gần, tưới dinh dưỡng dịch 222019080414 giờ 53 phút 45 giây. Người đọc điệp đuôi cá. Tới dinh dưỡng dịch 12.1908046 giờ 48 phút 54 giây. Người đọc tím, tới dinh dưỡng dịch 32019080320 giờ 9 phút 54 giây. Người đọc Trầm Thụy, tới dinh dưỡng dịch 52019080312 giờ 11 phút 47 giây. Người đọc Tiểu Ngư, tới dinh dưỡng dịch 22019080310 giờ 11 phút 50 giây. Người đọc ZGZQ123 Tới dinh dưỡng dịch 12.1908039 giờ 28 phút 32 giây. Người đọc SZR, Tới dinh dưỡng dịch năm 201908038 giờ 59 phút 26 giây. Người đọc thích ăn trồn sóc. Viên, Tới dinh dưỡng dịch 22.1908033 giờ 7 phút 57 giây. Người đọc cầm lý trung chiến đấu cá chép, Tới dinh dưỡng dịch 12.1908031 giờ 5 phút 23 giây. Người đọc Trí Mai, truy dinh dưỡng dịch 22019080223 giờ 20 phút 46 giây. Người đọc Tiểu Hi, truy dinh dưỡng dịch 12019080223 giờ 4 phút 53 giây. Người đọc Tiểu Cẩn Nhi, truy dinh dưỡng dịch 12019080221 giờ 56 phút 5 giây. Người đọc ZK1303 Tới dinh dưỡng dịch một 18 giờ 1201908021846 phút 23 giây. Vơ. Nơi này là quảng cáo thời gian, cơ hữu muôn thượng bảng, cất chứa không quá đủ, ta tới hỗ trợ khai cái quảng cáo vị. Nạn đói niên đại dưỡng hoa ký bi nhu nhân. Văn án. Tô Nam xuyên qua đến nạn đói niên đại, thiếu chút nữa không bị đói chết. Nhìn xanh sao vàng vọt ba cái nữ nhi, Tô Nam sao khởi trong tay ra hỏa tạ bà bà môn. Trộm sạch bà bà giấu đi lương thực. Từ đây, nàng được đến một cái gọi là đấu cực phẩm hệ thống. Ding tức giận mắng cực phẩm chú em một đốn, khen thưởng hệ thống tích phân năm phần. Ding đau tấu cực phẩm bà bà một đốn, khen thưởng hệ thống tích phân năm mươi. Thân, buồn hệ thống sở hữu tích phân, đều có thể đổi thành tương ứng sinh tồn vật chất Nga. Tô Nam Cam Eo, không sợ cực phẩm nhiều, liền sợ cực phẩm túng A. Không có cực phẩm. Nàng đem như thế nào quá tốt nhất nhật tử nha. Hôm nay lại là không có thành công làm ngồi cùng bàn rửa mắt mong chờ, lộ ra sùng bái hướng tới ánh mắt một ngày. Lưu Duy Trí nghe tan học tiếng chuông, có chút hệ hoài. tiếng chuông một vang, hắn ngồi cùng bàn liền lập tức nhảy đi ra ngoài, cùng lao sư trước sau chân rời đi. Cũng không biết hắn như vậy vội vã trở về làm gì. Ngày mai đi, ngày mai hắn đem chô cô lết mang qua đi. Bọn họ những cái đó đồ quê mùa khẳng định không có gặp qua như vậy thứ tốt. Cái này chính là hắn cứu cứu thủ trường cấp, tổng cộng liền cho hắn hai viên, khó được thực, hắn đều không bỏ được ăn. Hắn cầm đi trong phòng học, hắn ngồi cùng bàn khẳng định sẽ cùng hắn thỉnh giáo, có lẽ còn sẽ lộ ra hướng tới rồi lại vô pháp được đến ánh mắt. Nếu hắn nguyện ý hướng tới chính mình tối đầu, hắn cũng không phải không thể phân hắn một chút nếm thử. Ôm ấp loại này tốt đẹp nguyện vọng. Hắn nện bước lại khôi phục nhẹ nhàng. Trương bảo quốc một đường chạy mau trở về. Hắn trở về thời điểm, bánh kem đã sớm làm tốt, đồ ăn cũng làm hảo, liền chờ hắn trở về. Hắn đi trước xem bánh kem, dùng chiếc đũa nhẹ nhàng trọc một chút, mềm mại kéo dài, cảm giác có điểm giống trứng gà bánh, cái đấy nhan sắc là ấm hoàng, một để sắt vào, kia cổ thơm ngọt tư vị sông thẳng cánh môi gian, có một loại ngo ngoe rụt dịch há mồm cảm giác. Cái này bánh kem không sai biệt lắm có mặt buồn như vậy đại, tròn đẹp tròn đẹp phía trên đổ một tầng mức trái cây, mặt trên còn rải rác phóng một ít nho khô, trái cây khối, nhìn qua rất là mê người. Trương vệ quốc hắc hắc cười đại ca, ngươi nghe nghe, hương đi, nơi này bỏ thêm năm cái trứng gà, còn có sữa bột, bột mì cũng là phơi quá, còn có tuyết trắng đường trắng, thả thật nhiều thứ tốt. Cái kia dùng lượng nhìn đều đau lòng. Cái này bánh kem thật là một kiện quý giá vật phẩm a nhìn một cái mấy thứ này, không quý giá nơi nào không làm thất vọng này đó thứ tốt. Bất qua thứ tốt phóng nhiều cũng là đáng giá, hắn tưởng hắn có thể lý giải vì cái gì thứ này giá cả cư cao không được, cũng minh bạch vì cái gì có người nhìn cái này giá cả không coi chung bước, chỉ là nghe cái này hương vị liền thập phần mê người. Nếu bỏ thêm ơ, khẳng định sẽ càng tốt tan đi. Tôi hồi dùng thâm sắc mức trái cây ở mặt trên đồ sinh nhật vui sướng mấy chữ, bởi vì cùng quanh thân mặt khác mức trái cây nhan sắc là nhất trí, cho nên không phải quá thấy được, bất quá mục đích là đặt tới, nhìn cái này bánh kem, song bào thai cười đến lợi đều lộ ra tới, đầy đủ biểu hiện bọn họ hai cái vui sướng. Bất quá bánh kem muốn mặt sau ăn, bọn họ ăn trước cơm chiều, hôm nay cơm chiều cũng đặc biệt phong phú. Có một toàn bộ cá chua ngọt, hấp chim nguyên cáo tử, Dòng biển ti xào thịt vụn Lại đến một cái năng rau dại Đến nỗi canh còn lại là làm bí đỏ chung Phân lượng cũng làm ước chừng Xong bảo thai là thọ tinh công Tiêu chim nguyên cáo tử hai chỉ chân liền cho bọn họ huynh đệ một người một cái Hai cái cánh cho trương bảo quốc cùng trương vệ quốc Tô hồi không ăn Bồ câu thịt hương vị nàng vô cảm Cá chua ngọt nhưng thật ra ăn không ít Ăn uống no đủ Nghỉ ngơi trong chốc lát Liền chính thức đem bánh kem mang lên Vì cái này bánh kem, bọn họ ăn cơm đều có vài phần khắc chế, lưu chứa bụng ăn bánh kem. Bánh kem từ hai cái thọ tinh xê mở thành bình quân, sau đó một đám đưa, trước hết đưa chính là mụ mụ, cũng là lớn nhất khối, cố ý tuyển mặt trên rất nhiều trái cây bộ phận, này đó trái cây nhiều mặt, có quả làm, đương quý trái cây, còn có trái cây đồ hộp. Tiếp theo là Trương Bảo Quốc, Trương Mỹ Quốc, cuối cùng mới là chính mình. Hiện tại lúc này cũng không có bánh kem nữa hoặc là dùng chiếc búa, hoặc là liền dùng tay cầm bỏ vào trong miệng, không có chú ý nhiều như vậy. Một bỏ vào miệng, trương bảo quốc đôi mắt liền mở to. Cực độ mềm suốt, còn có sữa bò tơ lụa, vào miệng là tan, khoang miệng tất cả đều là thơm ngọt tư vị. Loại này loại hình điểm tâm, nếu cấp thượng tuổi lão nhân, bọn họ hẳn là sẽ thức thích. Đương nhiên, tiểu hài tử cũng sẽ thức thích, nhìn mấy cái để để ăn cũng không ngẩng đầu lên, một cái miệng nhỏ một cái miệng nhỏ. Rồi lại động tác bay nhanh, không trong chốc lát một khối liền thấy đấy, yên lặng cầm lấy đệ nhị khối, cũng may làm phân lượng nhiều, bằng không đều không đủ phân. Thằng đến đem bánh kem toàn bộ giải quyết xong, đại gia mới có không nói chuyện, chuyên vệ quốc liếm liếm môi, có chút chưa đã thèm, mụ mụ, nhưng cái đó cửa hàng bên trong bán bánh kem cũng là cái này tư vị sao? Tôi hỏi, có hai loại khả năng, một loại càng tốt ăn, một loại không như vậy ăn ngon. Lời này nói tương đương với chưa nói, bất quá mụ mụ cũng không có ăn qua đi, nếu như vậy vậy không có biện pháp, trương vệ quốc sở sở chính mình mụ nhỏ. Hào no à, mụ mụ, tiếp theo ta sinh nhật còn có thể tiếp tục làm bánh kem sao. Ta đến lúc đó giúp ngươi trợ thủ. Trương An Quốc cùng Trương Định Quốc liên tiếp gật đầu, chúng ta đến lúc đó cùng nhau cho ngươi trợ thủ. Ngay cả Trương Bảo Quốc cũng là một bộ chờ mong bộ dáng, bất quá sao, tô hồi nhẹ nhàng nâng dương mắt ra. Đến lúc đó rồi nói sau. Đến lúc đó xem nàng có hay không tâm tình. Đối, chính là như vậy tùy hứng. Cái này đáp án bọn họ nghe xong cũng không thất vọng, còn có thời gian lâu như vậy đâu. Đến lúc đó nhìn nhìn lại bái. Mụ mụ hiện tại nói chính là không lưu tình. Đến lúc đó, bọn họ hảo sinh làm nũng, mụ mụ có rất lớn khả năng vẫn là sẽ đồng ý. Buổi tối ăn quá căng, trương bảo quốc cô y ở trong sân đâu quyển quyển tiêu thực. Bọn họ bốn cái đều ăn no căng, vẫn ngủ một hồi, chờ đến ngày hôm sau thời điểm như cũ dậy sớm đi huấn luyện, sau đó chạy chậm đi chấn trên đi học. Đi đến thời điểm, không sớm cũng không muộn, hắn đến chính mình trên chỗ ngồi ngồi xuống, mở ra sách vở, hắn ngồi cùng bàn cũng tới rồi, hiện tại lúc này còn không có chính thức đi học. Lưu Duy Trí móc ra hai cái màu sắc rực rỡ đóng gói, cố ý lớn tiếng hỏi, Trương Bảo Quốc, cái này là ta cứu cho ta nói là hắn thượng cấp cấp hiếm lạ ngoạn ý nhi ta phía trước không có an qua cái này đóng gói không biết bên trong là cái gì ngươi phía trước ăn qua sao lần này tử liền hấp dẫn đại gia tầm mắt sôi nổi xem qua đi dùng giấy bạc bao kẹo màu sắc rực rỡ nữ đồng học nhìn liền thích nếu là các nàng nói ăn cái này đóng gói giấy muốn lưu lại hảo hảo bảo tồn lời tự thuật nội người vây quanh lại đây cái này đóng gói chưa thấy qua đúng rồi chưa thấy qua Là tân gia kẹo sao? Hẳn là đi, xem kia hình dạng trừ bỏ kẹo cũng không có khác, bánh quy sẽ không như vậy đóng gói. Cũng nói không chừng, có lẽ là tân gia đâu. Trương bảo quốc hẳn là không biết đi, hắn ngày thường cũng chưa thấy hắn ăn qua kẹo bánh quy. Trong nhà lại không giống chúng ta. Đúng vậy, ngươi làm gì hỏi hắn, chúng ta cũng chưa gặp qua. Ngươi cũng đừng út út mở mở, mau nói cho ta biết nhóm đây là cái gì. Mở ra nhìn xem. Bên trong là thế nào? Đúng rồi đúng rồi, làm chúng ta nhìn một cái. Trương Bảo Quốc đều không có nói chuyện cơ hội. Nếu không phải chỗ ngồi ở chỗ này, có lẽ liền phải bị bài trừ đi. Có lẽ người đem nó tạp nát, chúng ta phân một chút đếm thử đi. Có người ra mặt dày nói như vậy, lập tức đưa tới một mảnh hư thanh, này nhìn chính là cao cấp hóa, nói lời này có điểm mặt lớn, bất quá mặt đại về mặt đại, chờ đợi người không ngừng một cái hai cái. Nhưng là trương vị trí không có nhận thấy được đại gia chờ đợi, trực tiếp ứng này bọn họ nói, này không thể được, ngoạn ý nhi này hảo quý, chúng ta chấn trên cũng chưa đến bán, xem ra mọi người đều không quen biết. Hắn cố ý ngắm liếc mắt một cái, căn bản không cùng hắn đáp lời ngồi cùng bàn, trương bảo quốc, ngươi như thế nào không nói lời nào, có phải hay không chưa thấy qua. Hắn liền một chút đều không hiểu kỳ. Chỉ ở hắn mới vừa lấy ra tới thời điểm nhìn thoáng qua. Lúc sau liền cầm sách giáo khoa viết đồ vật, cũng không biết ở viết cái gì, đi học đều sẽ không toàn bộ hành trình nghiêm túc người, hiện tại ở chỗ này làm bộ làm tịch. Trương Bảo Quốc nhìn thoáng qua, liền biết đó là cái gì, đây là sô cô la, hắn lần đầu tiên ăn, là tạ dụệ tạ ca ca đường, có điểm đau khổ, nhưng là vị thơm nồng mượt mà, dư vị vô cùng. Xem cái này đóng gói, hắn còn ăn qua đóng gói càng tinh mỹ đâu, dùng hộp sắt bao. Ở thành phố Cung Tiêu Xá, Còn có tỉnh thành siêu thị đều có chocolate bán, hắn còn nhớ rõ mặt trên giá cả, đối với người thường tới nói, kia tuyệt đối là hàng xa xỉ, người bình thường căn bản là mua không nổi. Liên tính cắn răng mua, phòng trừng cũng chính là mua như vậy mấy viên nếm thử mới mẻ. Hắn đi thành phố thời điểm, có một lần Tiếu Cốc Tiếu thúc thúc cũng tặng bọn họ một hộp, còn có Ly Miêu thúc thúc nơi đó cũng đưa quá một lần. Tính tính toán, cũng ăn qua không ít. Trương Bảo Quốc bị kêu hai lần tên Cũng không hảo nãy giờ không nói gì, ta không biết, chưa thấy qua. Đáp án không ra chính mình dự kiến, nhưng là lưu duy trí trong lòng ngực kia cổ khí không chỉ có không có đi xuống, ngược lại càng ngày càng cao. Hắn khẳng định là Trang, Trang thờ ơ, Trang đến bình đạm như nước, kỳ thật trong lòng không chừng nghĩ như thế nào. Khẳng định muốn ăn đi, rồi lại kéo không dưới mặt tới, đành phải làm bộ không dao động bộ dáng. Nghĩ như vậy, lưu duy trí lộ ra cái tươi cười tới, Lúc này đi học linh vang lên, những người khác chậm gì gì trở về chính mình chỗ ngồi, tầm mắt không ít còn ở lưu duy trí trước mặt hai viên kẹo mặt trên. Lưu duy trí đệ thấp thanh âm, hướng trương bảo quốc nói, ngươi rất muốn ăn đi. Ta càng không cho ngươi. Trương bảo quốc, ngươi là từ đâu nhìn ra ta rất muốn ăn. Mặt khác, ngồi cùng bàn, ngươi biết ngươi thật sự thực cấu trĩ, thực kéo cửu hận sao. Tô hồi đem giới tử trong không gian mặt đồ vật thu thập một chút. Theo sau lại vào một lần núi sâu, nhiều đánh một ít con ngồi, nàng giới tử trong không gian mặt gieo trồng đều là thu hoạch, không có vật còn sống, duy nhất vật còn sống cũng chính là dùng đại lưu dưỡng cá, muốn ăn tùy thời có thể ăn mới mẻ. Mặt khác còn đóng băng một ít thịt loại, không chừng khi có thỏ hoang, gà rừng mai con con hoáng, còn có lợn rừng. Mấy năm nay bọn họ nơi này mùa màng khá tốt, không có giống mười mấy năm trước như vậy phạm vi lớn tai họa. Cho nên mấy năm nay ổn định bổ trở về vài phần bởi vì nạn đói mất đi nguyên khí, nhưng là lương thực tinh như cũ cũng không đủ cầu. Rốt cuộc gạo tiểu mạch sản lượng ở nơi đó, đại bộ phận người như cũ là dùng lương thực phụ trộn lẫn rau dại lấp đầy bụng. Lương thực tinh là thiếu bộ phận người ở đặc thù thời điểm mới có thể lấy ra tới ăn tinh quý ngoạn ý nhi. Gạo tiểu mạch sản lượng thấp, chúng nó sản lượng không đi lên, muốn dùng chúng nó lấp đầy bụng không thể thực hiện được, chỉ có thể gieo trồng thu hoạch lượng lớn hơn nữa thu hoạch hiện tại lại là cái này thời kỳ, phá bốn cũ. Những cái đó có lịch sử giá trị đồ vật hoặc là bị trộm ẩn nấp rồi, hoặc là liền hủy diệt rồi, miễn cho cấp trong nhà mang đến tai họa là dễ dàng nhất vào tay thời điểm. Chờ thêm đi này đoạn thời kỳ, nó giá trị sẽ hàng trăm hàng ngàn lần dâng lên, đến nỗi đại bộ phận người phiền não ở nơi nào tàng vấn đề, ở nàng nơi này không thành lập Nàng giới tử không gian là an toàn nhất địa phương. Người khác mặc kệ như thế nào cũng chưa biện pháp tìm được. Tô hồi tưởng chính là cùng ngày qua lại, thời gian là tính toán, nàng đi trước thành phố mặt tìm hổ ca, cho hắn cung cấp nước chớm. Cùng hắn bên kia cũng đã xem như người quen, lâu như vậy hổ ca vẫn là không có thể tìm được người này chi tiết, hoặc là lai lịch không nhỏ, hoặc là chính là thật bản lĩnh. Đối mặt tình huống như vậy, hắn đem sở hữu tiểu tâm tư đều thu lên, thành thành thật thật ấn quy củ làm việc. Một tay giao tiền, một tay giao hàng, hai người quan hệ lại nói tiếp cũng hòa hợp. Người hảo ta hảo đại gia hảo, cùng nhau kiếm tiền. nay đó tương hương vị bãi tại nơi đó, hắn bảo tay, hảo hảo đóng gói một phen, chính là lấy ra tay quà tặng, kiếm lời cái mãn gáo buồn. Bên kia tiểu cốc tình huống cũng không kém, địa vị còn so ra kém hổ ca ở thành phố Mặt An Sầu Bén Lên Dế, nhưng cũng đã có chút danh tiếng, hắn tử tô hồi nơi đó lấy tương không có hổ ca bên kia nhiều, nhưng là trừ bỏ tương. Tô hồi còn sẽ cung cấp tốt nhất gạo, món ăn thôn quê, trái cây từ từ, này đó giá cả cũng rất cao, đặc biệt là một ít hiếm lạ trái cây, nho nhỏ một cái, giá cả so tốt nhất gạo còn muốn cao. Hắn dùng này đó cùng khác có tài nguyên người cùng nhau bổ sung cho nhau, mở rộng kinh doanh phạm vi. Bộ dáng này, liền tính tô hồi không có thường xuyên cho hắn cung hóa, hắn dựa vào vài thứ kia cũng có thể đem kêu đoạn thời gian cấp chống đỡ xuống dưới. Ngay từ đầu hắn là hoàn toàn ỉ lại tô hồi, đến sau lại, trầm rãi mặt khắc tỉ trọng gia tăng, đến bây giờ, tô hồi từ đâu ra đổ vật như cũ chiếm đầu to, mặt khắc cũng có thể cho hắn tránh một chén cơm ăn, ít nhất, nhà hắn tình huống đó là đại đại cải thiện, tuy rằng phong ở quần áo những cái đó không dám lộ ra tới, sợ người cử báo, nhưng là ăn phương diện đó là một chút vô tâm đau, mỗi người ăn sắc mặt hồng luận, cùng hổ ca kêu một bên, đều là tiền tài giao dịch. Ở tiếu cốc bên này, cũng sẽ dùng một ít những thứ khác thay thế, thì như nói hắn nếu là lộn tới tốt vài dệt, tốt hàng khô từ từ, hắn liền sẽ cố ý lưu lại một ít, đến lúc đó ấn chúng nó giá trị hương số, đặc biệt là một ít nơi khác có, bọn họ nơi này không có đồ vật thứ tốt. Tiếu cốc bên kia cho không ít gạo, bất quá hắn nơi đó là tiểu đầu, đầu to to hồi lưu chứ muốn đi đổi thứ tốt. Theo chân bọn họ làm giao dịch, tô hồi ngay sau đó liền vội vàng đi trước bán tiểu nhân thư quán chủ nơi đó trước cấp mấy cái tiểu hài tử chọn mấy quyển phía trước không có xem qua tiểu nhân thư sau đó đi theo hắn tới rồi một cái xa lạ tiểu viện tử tiểu nhân thư quán chủ trên mặt mang theo cười ngươi lần trước nói làm ta giúp ngươi lưu một ít thứ tốt ta chính là cố ý định áp lực giúp ngươi lưu bằng không đã sớm bị người khác thu đi hắn nói những lời này nửa khí có chút đắc ý tô hồi tầm mắt phóng tới hắn mở ra hộp thượng Hộp bên trong chỉ có một đồ vật, bị vải đỏ bao vây lấy, mở ra vải đỏ, đó là một khối bình an ngọc hóa, cổ đại gia đình giàu có cấp tiểu hài tử dùng kia một loại, này kiểu dáng thực thường thấy, không thường thấy chính là nó ngọc liêu. Ngươi nhìn xem này tỷ lệ, này thế nước, ta tiếp nhận như vậy nhiều, cái này cũng là số một. Hán cười tủm tỉm, cái đầu không lớn, nhưng là ngọc chất không thể chê, da như ngưng trì, ánh nhuận bóng loáng, tô hồi nhẹ nhàng sờ sờ. Gật gật đầu, rất là vừa lòng, giá cả nhiều ít. Cái này muốn 400, ta làm chủ, ngươi cấp 380 liền thành. Cái này giá cả thực sự không thấp, một cái công nhân, có cấp bậc nhiều năm linh công nhân, một tháng mới có khả năng bắt được hơn 30, 380, đó chính là một năm tiền lương, mua một khối không lớn, không thể ăn không thể uống còn trói mắt ngọc, người bình thường khẳng định làm không tới, cũng chính là thật thích loại này lại còn có có quan hệ sẽ không làm nó lộ đi ra bên ngoài nhân tài mua nổi sợ nàng con cái giá cả doa chạy hắn giải thích loại này thứ tốt nếu là trước kia đừng nói một năm tiền lương mười năm đều mua không xuống dưới cũng liền hiện tại này mùa màng cái này giá cả mới có thể xuất hiện lời này không có sai bất quá dưới vẫn là mua chém hiện tại chính là thứ này lấy không ra đi đồ vật lại hảo cũng là minh châu phủ đuổi trần không thể gặp quăng ta muốn Ngươi lại cấp cái thật thành giá cả. Ngươi thiệt tình muốn. Kia thấp nhất, thấp nhất ba trăm sáu. Thấu cái số nguyên, ba trăm năm đi, ta lần này mang theo điểm khác đồ vật, ngươi nhìn xem thu không thu. Nàng lần này sọt cũng đối mấy chục cân đồ vật, nhưng này mấy chục cân không phải gạo, mà là tốt nhất đường trắng. Nàng chính mình loại cây nghĩa luyện chế ra tới, nàng cũng không phí cái gì công phu, có trận pháp ở, cũng liền khuân vác một chút, luận giá trị. Đường trắng có thể so gạo cao nhiều. Muốn, đương nhiên muốn. Nhìn này tuyết trắng như tuyết bộ dáng, hắn như thế nào sẽ không cần. Hắn cũng không mệt nàng, dựa theo so thị trường còn cao một ít giá cả cho nàng tính. Còn có khác sao. Còn có gạo, dưa hấu, dâu tây, quả nho. Này đó trái cây cũng không phải là cái này mùa có, càng hiện chân quý. Nếu không ta trước lấy lại đây. Không đổi không đổi. Ta còn chưa tin nhân phẩm của ngươi sao, chúng ta tiếp tục, tiếp tục. Còn có như vậy ngọc sao? Ta thích loại này phẩm chất, bất luận lớn nhỏ, nhan sắc, cổ kim. Cái này khoảng cách cực phẩm còn có một tia trinh lệnh, cũng đại không đến chạy đi đâu. Cái này hiện tại không có, ta sẽ giúp ngươi lưu ý. Còn có mấy bức tranh chữ, đường tống trong năm, ngươi lần trước nói có giúp ngươi lưu ý, cố ý giúp ngươi lưu, là đại gia thứ tốt, còn có cái này ngọc gối. Cái này đồng đỉnh. Bởi vì bọn họ cũng không xa lạ, thành tin có nhất định bảo đảm, cho nên đối mặt tô hồi trước tiên dự định, hắn để lại không ít thứ tốt, cũng không làm hắn thất vọng, này đó hắn qua mắt đổ vật tô hồi tất cả đều mướn. Dùng gạo, đường trắng, trái cây để một bộ phận, còn lại dùng tiền mặt. Lần này tử, nàng chữ hàng đầu to liền đi ra ngoài, miễn cho nàng còn muốn chính mình đi nhất nhất ra tay. Cũng chính là tìm cái an toàn địa phương phóng một chút. Theo sau tiểu nhân thư quán thư dẫn người đi dọn đi, sinh rất nhiều sự. Sau đó tô hồi lại đi thu phế phẩm trạm đại gia nơi đó, nơi đó đồ vật không có nơi này tinh phẩm, nhưng cũng có một cái chỗ tốt, đó chính là lượng đại, tiện nghi lợi ích thực tế. Hắn nơi đó đại kiện đồ vật không hảo phóng, nhưng là tiểu kiện, ở tùy tiện cái nào ngật đáp góc dấu ở báo hỏng rác rưởi bên trong là được. Nàng con đường thời điểm còn có người khác ở, tô hồi cùng không quen biết cụ ông tự mà. Đi trước tìm báo chí, tìm thư, chờ đến không có người, cụ ông mới đã đi tới. Tiểu tử, ngươi có một đoạn thời gian không có tới, ngươi lại không tới, vài thứ kia ta liền phải cho người khác. Tô hồi chắc tay, như thế nào sẽ không tới, chính là có một số việc trì hoãn. Thu phí chạm đại môn là không liên quan, ba ngày ban mặt đóng mới có quỷ, bọn họ đi đến một góc, một cái người khác muốn vào tới là có thể trước tiên nhìn đến góc, dùng đồ vật che đậy. Cụ ông lấy ra một cái cũ nát không được ba bố, mặt trên còn dùng dây thừng không buông không khẩn có lấy. Hắn nhẹ nhàng vừa kéo, dây thừng liền giải khai. Nơi này đều là chút tranh chữ, ta cũng không biết thật giả, chính ngươi xem, một bức tam đồng tiền. Hắn lại kéo qua một cái khắc túi, nơi này tiện nghi một chút, một khối tiền một bức. Tô hồi ngồi sổm xuống thân thể, nhanh chóng mở ra, một vài bức xem qua đi. Nàng cũng không xem tác giả, chỉ xem chữ viết. Họa công ý cảnh, có tuy rằng là phòng phẩm, nhưng cũ giá trị xa xỉ. Tam đồng tiền bộ phận là cụ ông cố ý lấy ra tới, tổng cộng 10 phút, tô hồi toàn uốn. Một khối tiền liền nhiều, tô hồi chọn 8 phút. Toàn bộ bỏ vào một cái cũ nát bao tải bên trong. Cái này, là một ít ngoạn ý nhi. hắn lại từ một góc lấy ra một cái lót chân bàn dương nhỏ, mở ra ám cách. Bên trong đều là tiểu kiện vật phẩm. Chân châu trang sức, kim sức bạc sức còn có linh tinh đá quý. Giá cả như thế nào tính? Mặt trên một khối tiền một cái, sau đó tiếp theo bài hai khối, đến cuối cùng, kia một loạt một kiện năm khối. Tô hồi nhìn một vòng, không có gì tốt. Đại gia, trong khoảng thời gian này thứ tốt đâu. Liền cái này. Tranh chữ cái loại này đồ vật rất nhiều người nhặt của hời đều không cần, là trăng, giấy, bảo tồn khó khăn, cũng không hảo che giấu. Loại này vật nhỏ mới là tương đối bán chạy. Còn có, ngươi gấp cái gì? Cụ ông trừng mắt, cái này không có coi trọng chính là sao? Còn không phải là cái này thu nhiều điểm, muốn thanh thanh tồn kho sao? Hỏi như vậy nhiều làm gì? Tô Hồi cầm lấy một cái ngọc khóa, cái này đi. Hình thức cổ xưa, tuy rằng tính chất chẳng ra gì. Không có a, cụ ông dạ đi miệng, hành đi, hảo quá một cái cũng chưa nhìn chúng. Hắn thu hồi hộp, nhìn nhìn bên ngoài, trên đường người đi đường đều thiếu. Hắn vào mặt sau, tiếp đón nàng qua đi, ngươi tới nơi này nhìn xem, cái dương này là dựa theo ngươi yêu cầu cho ngươi lưu. Cái dương là trương dương gỗ, chỉ thiếu một góc, có tu bổ dấu vết, còn có thể dùng. Cái đây có cái ám cách, mở ra, là một chi ngọc như ý, một bộ hồng bảo thạch đồ trang sức, một đôi phỉ thúy nhẫn. Ngoài dự đoán, hồng bảo thạch cùng phỉ thúy tỷ lệ thường dai. Loại này tỷ lệ, cụ ông nơi này rất ít xuất hiện. Cái này ngươi không thất vọng đi, toàn bộ ngươi cầm đi, ba trăm khối, không nói dối. Tô hồi rứt khoát gật đầu, thành dao. Sau đó hắn lại lôi ra một cái dương nhỏ, loại này ngươi nhìn xem thế nào. Bên trong là một con chén sứ, một cái thon dài cổ bình hoa, thanh triều trong năm đồ vật. Ngươi xem như vậy thành không. Một cái tam khối, đại kiện ta không đặt ở nơi này, đều là một đám, còn có chút khác ta cũng không phân quá tế, ấn kiện cho ngươi. Tổng cộng 23 kiện. Thành, ta đều phải. Giá cả không quý, chủ yếu là hồng bảo thạch thâm đến nàng tâm. Nguyên bộ, đều đều, nếu là ở tiểu nhân thư quán chủ nơi đó, này một bộ phải mấy trăm. Tháng lợi trở về, vừa mới bán cho hổ ca cùng tiếu cốc tiền đầu to liền như vậy hoa đi ra ngoài, chỉ còn lại có 300 nhiều. Nàng đi trước tìm thư, không tìm được chính mình muốn, ngồi xe đi tỉnh thành, trước tiên đi thư viện. Tìm được chính mình muốn tư liệu, lúc sau mới đi làm khác. Nay tư liệu mới là nàng tới tỉnh thành chủ yếu mục tiêu. Mua chính mình muốn thư, còn thừa còn có chút thời gian liền tùy ý hoạt động. Hắn vừa lúc thấy được một gian bánh kem cửa hàng, đi qua đi, có người đang ở bảng phiếu lấy bánh kem. Bánh kem đều là trước tiên đính làm, sau đó phiếu lấy lấy, có thể trực tiếp mua chính là bánh mì. Bánh mì không cần trước tiên, nhưng là cũng muốn bằng phiếu, cầm tiền cùng phiếu gạo mới có thể mua sắm. Tôi hồi mua một cái bánh mì nếm thử, này hương vị vẫn là không tồi, bất quá nàng có thể thực công chính nói, các nàng chính mình làm cái kia bánh kem so cái này ăn ngon. Kế tiếp, tôi hồi cô ý hướng hẻm nhỏ toán, loại địa phương này nhất thích hợp ngầm giao dịch, bất quá hôm nay tựa hồ là cái gì đặc thù nhật tử, mang hồng tụ trương người thường xuyên xuất hiện, cho dù có người muốn giao dịch, nhìn đến tình huống này, cũng không dám. Tôi hồi cảm thấy hôm nay vận khí không tốt. Đang muốn rời đi này đó ngõ nhỏ, có cái thanh niên vội vàng từ nào đó ngõ nhỏ châu ngoặt chạy ra tới, hắn không có nhìn đến tô hồi, đánh tới, theo sau túi đầu vội vàng nói một câu, thực xin lỗi. Liên tiếp theo tiếp tục chạy, bất quá không có chạy rất xa, đã bị đằng trước thủ hồng tụ trương bắt được, lúc này từ hắn chạy ra địa phương có hai cái hồng tụ trương thở hổn hển chạy tới, nhìn đến hắn bị hai cái đồng bạn bắt được, lộ ra đắc ý cười, ta làm người chạy. Xem ngươi chạy không chạy trốn. Theo sau bắt lấy hắn kia hai người liền bắt đầu soát người, nhưng là lục soát xong rồi, hai người sắc mặt biến đổi, ngươi tàng nơi nào? Ta khuyên ngươi thành thật công đạo, miễn cho ăn nhiều vô vị đau khổ. Cái gì? Không có khả năng. Thở hổn hển hai người bước chân không ngừng, chúng ta vẫn luôn đi theo hắn, tuyệt đối ở hắn trên người. Thanh niên nam tử, các ngươi có phải hay không hiểu lầm, ta trên người không mang đồ vật liền mang theo chút tiền dự phòng. Chỉ có lục soát ra tới kia mấy mao vài phần, trừ lần đó ra, không có. Chúng ta nhìn xem, ngươi này quần áo, tời. Kết quả từ trên xuống dưới đều sở biến, xác thật không có. Lúc này, khí còn không có xuyến bình trong đó tương đối lùn kia một cái ngăn cản đang ở rời đi tô hồi. Ngươi! Đối, liền ngươi! Ngươi đứng lại. Ngươi nói, ngươi có phải hay không hắn đồng lõa, cũng là nhà tư bà ngươi. Trên người của ngươi đồ vật, giao ra đây.